Bất quá này đó đầu cơ trục lợi dị năng giả bất luận cấp bậc như thế nào, cho nàng cảm giác đều cùng bị nàng ném ở tử thành lưu khiết có chút giống, liền tính cực lực che giấu, vẻ mặt vẫn là lộ ra ngạo mạn cùng kinh quồng, Hà Văn Lâm đều cấp cự. Vệ quý dương cái kia biểu đệ cùng cô mẫu không lại ở Hà Văn Lâm trước mặt xuất hiện quá, bất quá hai mẹ con cũng chưa chết tâm. Cục tay sỉ nhục làm hai mẹ con hận đến hàm răng đều phải cắn đức, vẫn là tưởng trả thù Hà Văn Lâm, chỉ là đã biết Hà Văn Lâm là ngũ cấp dị năng giả sau Hai mẹ con lại tâm tồn kiên kỵ, không dám đối với tới, liền ngầm khuyến khích vệ quý dương được sủng ái mấy cái tình nhân, đối này châm ngòi thổi gió làm người tới tìm Hà Văn Lâm cùng lục như tuệ phiền toái. Bất quá những cái đó tiểu tình nhân cũng nghe nói Hà Văn Lâm cùng lục như tuệ sự, hai cái ngũ cấp dị năng giả, đó là hảo treo trọng. Các nàng lại không phải ngại mệnh quá dài, đương nhiên không có khả năng mắc nghiêu, chỉ coi như không nghe được. Cái kia nhất chịu vệ quý dương thích tiểu tình nhân nhưng thật ra thượng câu. Chỉ là cái kẻ tiểu tình nhân tự thân cũng là người thường, không dám chạy đến Hà Văn Lâm trước mặt dở cho quỷ, liền tưởng ở trên giường cấp vệ quý Dương thổi thổi bên gối phong, kết quả đánh giá cao chính mình địa vị, cũng sai đánh giá Hà Văn Lâm thân phận, mới mở miệng nói hai câu, đã bị giận dữ vệ quý Dương một cái tát chụp cái chết khiếp. Tới rồi ngày thứ 3, ngụy quân danh sách thượng người Hà Văn Lâm đều gặp qua một mặt, Hà Văn Lâm ở bên trong hoa rất 12 người, để lại 34 cái, xác định cuối cùng danh sách sau, liền tính toán rời đi hướng Dương căn cứ. Chương 113. Hà Văn Lâm đầu một ngày cho ngụy quân lời nói, ngụy quân quay người lại liền dùng hắn khác ẩn giấu một ít vật tư vì lấy cớ, lừa dối Hà Văn Lâm tuyển thượng người, làm cho bọn họ sáng sớm hôm sau từng nhóm ra căn cứ. Tuy rằng đại bộ phận người đều là nửa tin nửa ngờ, nhưng vạn nhất là thật sự đâu. Ở một cái bùn xỉn thủ lĩnh áp bách hạ sinh hoạt, mọi người đều không dễ dàng, nếu ngụy quân thật ở tiến căn cứ trước lặng lẽ ẩn giấu chút vật tư, bọn họ chẳng khác nào đã phát bút tiền của phi nghĩa không có người bỏ được hạ cái này dụ hoặc. ngay cả từ dê tỉnh trở về vài người cũng có chút phân không rõ nghị quân nói chính là thật là giả. bọn họ cảm thấy nghị quân hẳn là không có cơ hội tàng đồ vật. bất quá nghị quân cùng tạ nguyên hoa quan hệ tựa hồ lại không tồi, ngẫu nhiên sẽ tránh đại ra hai người lặng lẽ đi nói cái gì đó. nói không chừng còn thật có khả năng nghị thác tạ nguyên hoa ẩn giấu chút cái gì. bởi vậy đối nghị quân yêu cầu bọn họ từng nhóm rời đi căn cứ đi ra ngoài hội hợp yêu cầu chỉ do dự một chút liền đáp ứng rồi. Tống Huệ lại nhớ tới cùng Trần Di tách ra khi nàng muốn nói lại thôi biểu tình, mơ hồ cảm thấy chính mình minh bạch cái gì, bất quá không dám xác định, kiềm chế bang bang thẳng nhảy trái tim ngậm miệng không nói. Những cái đó có gánh nặng gia đình bao gồm hồ vị ở bên trong, Ngụy quân đều là chiếu Hà Văn Lâm nói ở ngày hôm sau lục như tuệ đến sau, mới đưa những người này tụ tập tới rồi cùng nhau, nói cho bọn họ Hà Văn Lâm muốn thành lập căn cư yêu cầu nhận người sự. Hồ vị không chút nghĩ ngợi liền cái thứ nhất đứng ra nói nguyện ý mang người nhà cùng Hà Văn Lâm rời đi. Vệ quỹ dương lít kỷ bá đạo bùn xịn, căn bản dung không giới hắn, hắn lưu tại hướng dương căn cứ khó nói có thể hay không lại phát sinh lần này sự tình, nếu không phải cha mẹ tuổi lớn, hai tử quá tiểu, lão bà lại không sức chiến đấu, hắn không cái kia năng lực che chở bọn họ, hắn đã sớm mang theo người nhà rời đi hướng dương căn cứ, hiện tại có lớn như vậy tốt cơ hội, hắn tự nhiên muốn gắt gao bắt lấy. Hơn nữa, hắn là từ dê tỉnh trở về người, đối hạ văn lâm thực lực của bọn họ hiểu biết đến muốn chân thật đến nhiều, thực lực cưng nạnh Lại hào phóng, còn sẽ không khinh thường bọn họ người thường, đây là đốt đèn lồng đều tìm không thấy chuyện tốt, từ bỏ mới là ngốc tử. Chẳng qua người khác lại có chút do dự. Cứ việc bọn họ mấy ngày nay từ trở về người trong miệng nghe nói không ít về Hà Văn Lâm tám người sự, nói này chi tám người đội ngũ có bao nhiêu cường, có bao nhiêu hào phóng, không chỉ có nhẹ nhàng cứu bọn họ, liền chân quý gạo cơm đều có thể không chút do dự lấy ra tới cho bọn hắn ăn. Chỉ là không có tận mắt nhìn thấy quá, ai biết có thể hay không là khuyết đại đâu. Thả dị năng giả từ trước đến nay khinh thường người thường, bọn họ đều là tầng dưới chốt người thường, còn có chói buộc, cái kia liền bọn họ thủ lĩnh đều định bỡ lấy lòng hà đội trưởng thật sự có thể nhìn chúng bọn họ sao. Trên đời này sẽ có bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt sao? Nơi này có thể hay không có cái gì nội tình hoặc là âm như đâu? Liên tính là thật sự như vậy tốt vật khí, bọn họ thật bị bầu trời rất bánh có nhân tập chúng, nhưng liền căn cứ đều không có thành lập hảo, con đường phía trước căn bản không biết ở nơi nào bọn họ đáng giá mang theo người nhà như vậy đi mạo hiểm sao? thấy đại gia trần chờ trần mặc Ngụy Quân có chút sốt ruột muốn mở miệng khuyên bảo lại bị tránh ở chỗ tối lục như tuệ bất động thanh sắc vươn một cây thật nhỏ dây mây kéo hạ gót áo tâm dùng mình chỉ phải đem lời nói nuốt đi xuống lo lắng xuống cuối cùng chỉ có ba người hạ quyết tâm nguyện ý mạo hiểm đi theo những người khác đều cự tuyệt ở những người khác cự tuyệt sau lục như tuệ liền hiện thân đem cự tuyệt người đều đánh vượng hồ vĩ bốn người khiếp sợ Còn tưởng rằng lục như tuệ là tới diệt khẩu, vẫn là ngụy quân giải thích một phen, bọn họ lại thấy những người đó là thật sự còn có hô hấp, còn an tâm. Lục như tuệ làm ngụy quân không cần chậm trễ nữa, lập tức thu thập đồ vật thuê chiếc xe dẫn người rời đi, lục như tuệ cũng đem mấy người đưa đến ra căn cứ đại môn cách đó không xa. Lão nhân cùng hài tử ở ra khỏi thành môn thời điểm đều tránh ở trạm nói chung gian, không lên xe nói quang từ bên ngoài hướng bên trong thấy thì thấy không ra, liền ngụy quân cùng hồ vi cũng đem đầu vùi ở đầu gối. Trốn rồi qua đi, rốt cuộc hai người hai ngày này thực đục lỗ, bị thủ vệ chỗ người nhìn thấy bọn họ đi ra ngoài, khẳng định sẽ nghi ngờ. Thủ vệ chỗ đối tiến vào người nghiêm khắc điều tra, đi ra ngoài xe lại không kiểm tra, xe thuận thuận lợi lợi ra căn cứ. Tới rồi giữa trưa, Hà Văn Lâm cùng lục như tuệ thừa dịp cơm trưa thời điểm lặng lẽ từ cửa sau rời đi hướng dương căn cứ. Hướng dương căn cứ cửa sau là chạy trốn dùng khẩn cấp xuất khẩu, bình thường đều là nhắm chặt, không ai đi, chờ rời đi căn cứ khoảng cách nhất định. Hà Văn Lâm mới tìm cái không chỗ từ trong không gian lấy ra một chiếc da cố quá việt dã, hướng tới Ngụy quân bọn họ chờ phương hướng khai đi. Hà Văn Lâm cùng lục như tuệ đến thời điểm, một đám người chính chờ đến có chút mất đi kiên nhẫn, vây quanh Ngụy quân hỏi khi nào có thể đi lấy vật tư, Ngụy quân chỉ có thể không ngừng trả lời còn phải đợi người, chờ tề mới có thể đi. Thấy Hà Văn Lâm cùng lục như tuệ lái xe lại đây, thượng không hiểu rõ người đều lắc bắp kinh hãi, không nghĩ tới bọn họ chờ người thế nhưng là này hai người. Từ dê tỉnh trở về mấy người tất cảm thấy chính mình quả nhiên đoán đúng rồi, giúp ngụy quân đem vật tư giấu đi quả nhiên ra sao Văn Lâm. Nhưng thật ra Tống Huệ chứng thực trong lòng suy đoán, nhẹ nhàng thở ra, nhưng một lòng lại nhịn không được kích động bùn bùn loạn ngại. Hà Văn Lâm không đi loanh quanh, đem người tụ tập tới rồi cùng nhau sau, liền nói thẳng, là ngụy quân mang các ngươi tới chỉ có một mục đích, ta đang ở trù hoạch kiến lập một cái tân căn cứ, yêu cầu nhân thủ, ngụy quân hướng ta để cử các ngươi, bất quá có chút lời nói ta cũng muốn nói rõ ràng. Trước mắt căn cứ còn không có thành lập, chỉ có một thành lập căn cứ tuyển chỉ, cho nên, có nguyện ý hay không theo ta đi đều tùy các ngươi lựa chọn, không muốn, có thể hiện tại liền rời đi. Ngài ý tứ là làm chúng ta đi theo ngài sao? Đoàn người đều ngốc, ngay cả trừ bỏ Tống Huệ cùng Hồ Vĩ ở ngoài mấy khắc dê tỉnh trở về người đều trợn tròn mắt, căn bản không nghĩ tới sự tình như thế nào từ lấy vật tư biến thành rời đi căn cứ, nửa ngày mới có người cả kinh nói. Hà Văn Lâm ngật đầu, một đám người tức khắc nổ tung. Đại bộ phận người đều là nguyện ý cùng Hà Văn Lâm đi, liền vệ quý dương đều phải cực lực định bọn người, năng lực khẳng định so vệ quý dương muốn cường đến nhiều. Hơn nữa, trở về người cũng nói qua, Hà Văn Lâm còn có 6 cái năng lực không thể so các nàng kém nhiều ít thủ hạ, có thể bị như vậy một chi tiểu đội coi trọng, đây là thiên đại phúc phận. Hơn nữa, Hà Văn Lâm hiện tại còn không có xây lên căn cứ, bọn họ tựa hồ là cùng phê bị mời chào, sau này căn cứ xây lên, bọn họ chính là căn cứ lao nhân, chỗ tốt khẳng định rất nhiều. Bất quá có nguyện ý, tự nhiên cũng có không muốn đi, rốt cuộc bọn họ đều là người thường, gặp gỡ nguy hiểm liền điểm tự bảo vệ mình năng lực đều không có, trong đó tám liền không quá nguyện ý từ bỏ trước mắt an ổn sinh hoạt. Mà tám người chung còn có một cái là dê tỉnh trở về, cái này làm cho ngụy quân cảm giác vô pháp lý giải. Những người khác còn chưa tính, bọn họ từ dê tỉnh trở về đều là kiến thức qua Hà Văn Lâm bọn họ thủ đoạn cùng tính nết, như vậy một cái cầu đều cầu không đến quang minh đại đạo như thế nào sẽ có người cự tri môn ngoại. Hán tưởng mở miệng quên, chỉ là làm cho Hà Văn Lâm cùng lục như tuệ mặt, hắn lại khó mà nói, miệng giận giận, lại ngậm miệng. Hà Văn Lâm lại không ngoài ý muốn, rất nhiều người mặc dù tới rồi mà thế vẫn là ôm nhất thời an ổn thái độ, cùng với mạo hiểm, bọn họ tình nguyện vẫn duy trì trước mắt tạm thời an toàn sinh hoạt. Hà Văn Lâm không hề có miễn cưỡng thả tám người rời đi, không chỉ có liên quan ngụy quân khai ra tới kia chiếc hướng dương căn cứ xe cũng làm cho bọn họ khai đi trở về, trả lại cho một người một gói thuốc lá cùng một hộp thuốc hạ sốt nhìn đồ vật không nhiều lắm, đổi lấy đồ vật lại so với bọn họ sát một hai tháng tang thi thu hoạch muốn nhiều đến nhiều. Vốn đang có chút oán hận ngụy quân lừa bọn họ người hết thảy ném câu gán hận, vẻ mặt hưng phấn tiếp nhận đồ vật. Cho đồ vật, Hà Văn Lâm lại đề điểm một câu, làm cho bọn họ lặng lẽ trở về, đừng làm người phát hiện. Tám người tất nhiên là liên tục gật đầu đáp ứng, sợ Hà Văn Lâm nổi ý, chờ Hà Văn Lâm nói làm cho bọn họ đi rồi, vội vàng lái xe tử rời đi. Nhìn đi xa xe, Hà Văn Lâm đôi mắt lóe lóe. Nàng đối những người này đã là tận tình tận nghĩa, nếu này tám người thành thành thật thật trở về, coi như chuyện gì cũng không phát sinh quá còn chưa tính, nếu là bọn họ khởi cái gì tâm tư bán đứng nàng, kia chờ bọn họ chính là một cái tử lộ. Vệ quý dương người kia tham sống sợ chết, không dám gánh trách nhiệm, hiện tại một lòng cho rằng thân phận của nàng là thủ đô căn cứ người nọ, biết nàng mang theo trong căn cứ người rời đi, chỉ biết nghĩ mọi cách che lấp hạ chuyện này. Chờ tám người xe rốt cuộc nhìn không thấy sau. Hà Văn Lâm mới từ trong không gian lấy ra một chiếc đường dài xe khách. Xe khách không phải tân, tương đối cũ, nàng xem qua hướng dương căn cứ bãi đô xe mà, như vậy xe khách cũng chiếm nhất định vị trí, ngụy quân cũng đề qua, đi ra ngoài sát tang thi người thường cơ bản đều là dùng đến như vậy xe khách, tuy rằng đại bộ phận đều là có đã làm ra cố, bất quá chưa làm qua cải tạo cũng không phải không có, thuê giá cả rẻ tiền một ít thôi. Không biết Hà Văn Lâm dị năng người chỉ đương Hà Văn Lâm là không gian dị năng giả, Nhìn thấy Hà Văn Lâm chống rông biến ra một chiếc xe đều là vẻ mặt vui mừng. Nhưng mà ngụy quân mấy cái đều là gặp qua Hà Văn Lâm dùng quá lôi điện dị năng, hiện tại thấy nàng lại vẫn người mang không gian dị năng, tất cả đều cả kinh thay đổi sắc mặt. Rời đi 8 người khai một đoạn đường lại ngừng lại, vài người tụ ở bên nhau thương nghị làm sao bây giờ, tuy nói bọn họ ở Hà Văn Lâm trước mặt là miệng đầy đáp ứng cái gì đều không nói, nhưng bị Hà Văn Lâm mang đi nhiều người như vậy, bọn họ cũng sợ bối trách nhiệm. Liền có người đề nghị đem việc này đăng báo cấp vệ quý dương, cũng lấy này cho thấy chính mình đối căn cứ chân thành, trừ bỏ cái kia từ dê tỉnh trở về nam nhân, những người khác nghĩ nghĩ, đều cực lực tán đồng. Từ dê tỉnh trở về nam nhân trong lòng vẫn là niệm hà văn lâm bọn họ ân tình, không muốn cùng bảy người làm bạn, mặt khác bảy người cũng mặc kệ hắn, chỉ vội vàng lái xe trở về căn cứ, vội vã đem việc này nói cho vệ quý dương. Vệ quý dương nghe thấy cái này tin tức sau cả người đều choan váng. Vội vàng đưa tới hắn quân sư Quạt Mò hỏi là chuyện như thế nào, như thế nào Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ sẽ đem bọn họ trong căn cứ người mang đi, vẫn là chút vô dụng bình thường người sống sót. Quân sư Quạt Mò vừa nghe xong bảy người nói, sắc mặt lập tức liền thay đổi, vội vàng lôi kéo vệ quỷ Dương đến bên trong nhỏ giọng nói, thủ lĩnh, chỉ sợ việc này là cái mầm thai hoa a, vị kia sợ là Tồn dị Tâm, không cam lòng ở thủ đô căn cứ làm cường giả, tính toán chính mình ra tới độc lập. Vệ quỷ Dương sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, Đệ nhất cao thủ muốn bội phản thủ đô căn cứ, bí mật này chính là bùa đòi mạng A. Vậy phải làm sao bây giờ? Vệ quỹ dương lửa thiêu mông giống nhau nhảy dựng lên, mặc kệ là bán đứng Hà Văn Lâm, vẫn là đối thủ đô căn cứ giấu giếm tin tức này, đều là điều tử lộ. Bán đứng Hà Văn Lâm, hắn một chút chứng cứ cũng không có, nói không chừng không chiếm được chỗ tốt, còn ngược lại rút dây động dừng bị Hà Văn Lâm diệt khẩu, nhưng gạt thủ đô căn cứ, nếu như bị thủ đô căn cứ người đã biết, hắn cũng không chết tử tế được. Căn bản là tiến tối không được. Thủ lĩnh đừng nóng nội, hiện tại trừ bỏ chúng ta, không còn có người biết Hà đội trưởng bọn họ thân phận, chỉ cần đem này năm người giết, cũng liền không có việc gì. Quân sư quạt mò liếc mắt đằng trước phương hướng, trên mặt lộ ra một mạ tâm quan. Đúng đúng, ngươi nói không tồi. Vệ quý dương vội vàng đi phía trước, thân thủ đem 7 người cấp xử trí. Vệ quý dương view không yên tâm, còn tưởng đem lần này Hà Văn Lâm đưa về tới người toàn bộ diện khẩu, bị quân sư quạt mò ngăn cản hiện tại không phải thời điểm. nếu là lập tức cùng vị kia tiếp xúc người toàn đã chết, trong căn cứ khẳng định sẽ có người nghị luận. đến lúc đó thật tra được chúng ta nơi này cũng sẽ bị nhận định là chúng ta trộm dạ giết người diệt khẩu. kia làm sao bây giờ? chẳng lẽ liền như vậy phóng bọn họ? vệ quỹ dương như thế nào cũng không thể yên tâm. trước kia có bao nhiêu cao hứng ngụy quân bọn họ đem hà văn lâm mang về tới, hiện tại hắn liền có bao nhiêu hận ngụy quân bọn họ đem hà văn lâm mang đến căn cứ. nay nơi nào là phúc tinh, căn bản chính là thai tinh. Đương nhiên không, bất quá là trước đường lúc ních, chậm rãi đem những người này thần không biết quỷ không hay lộng chết. Quân sư quạt mo âm âm nói, bị Lục Như Tuệ đánh bất tỉnh người, nhưng thật ra bởi vì băn khoăn quá nhiều, không dám đắc tội Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ như vậy cao thủ, đối bị đánh bất tỉnh sự ngậm miệng không để cập tới, ngược lại là tránh được một kiếp. Chỉ là Trương Viễn cầm đầu đoàn người lại có chút rối loạn. Tuy rằng Hà Văn Lâm mang theo Ngụy Quân bọn họ đi rồi tin tức bị vệ quỹ Dương Phong tỏa, nhưng là trương viễn chờ bị hà văn lâm đưa về tới người lại nhạy cảm phát hiện ngụy quân đám người mất tích đặc biệt ở biết ngụy quân vài người cùng hà văn lâm là cùng một ngày rời đi căn cứ sau lúc trước đi theo trương viễn những người đó liền lập tức liên tưởng đến ngụy quân có thể là bị hà văn lâm mang đi trương viễn tâm tư vốn dĩ liền so người khác nhiều hơn nữa tất cả đều là ai tâm tư chính mình dựng thân bất chính tưởng người khác cũng sẽ hướng tà chỗ tưởng nghe nói chuyện này phản ứng đầu tiên chính là ngụy quân ở bên trong dở trò quỷ lại liên tưởng khởi chính là phía trước Ngụy quân cùng Tạ Nguyên Hoa những cái đó lén nói chuyện hành vi càng là cảm thấy Ngụy quân sợ là đã sớm cùng Tạ Nguyên Hoa ở Dê tỉnh khi liền lén đặt thành cái gì hiệp nghị chết không được khi đó Ngụy quân ủy quyền phóng đến như vậy tiêu xái đều cùng như vậy cường dị năng giả tiểu đội đặt thành hiệp nghị một cái nho nhỏ người phụ trách nơi nào còn ở hắn trong mắt buồn cười chính mình lúc trước còn ngốc không làm kỷ cho rằng Ngụy quân bị chính mình so không bằng chỉ sợ Ngụy quân sau lưng không biết như thế nào cười hắn dại dột đáng thương. Nhặt hạt mẹ mà bỏ dưa hấu, nhắc ý đi. Trương Viễn đem Ngụy Quân hận đến tận Sương thủy, nhưng cái đó lúc trước lựa chọn đứng ở Trương Viễn trận doanh người lại đối Trương Viễn nổi lên oán hận tâm tư, cảm thấy lúc trước nếu không phải Trương Viễn kích động bọn họ, bọn họ như thế nào sẽ cùng Ngụy Quân trở mặt? Nếu bất hòa Ngụy Quân trở mặt, lúc này đây bị mang đi khẳng định có thể có bọn họ một phần. Kia đối mẫu tử trong lòng đặc biệt oán hận Trương Viễn, nghĩ lúc trước nàng vốn dĩ chính là Ngụy Quân bọn họ bên kia, nếu không phải Trương Viễn ở bên trong tắc quái nàng cùng con trai của nàng cũng sẽ không vì sống yên ổn mà không thể không đắc tội ngụy quân, không đắc tội ngụy quân. Lần này bọn họ mẫu tử cũng sẽ bị Hà Văn Lâm các nàng mang đi. Trương Viễn nhận thấy được phía dưới nhân tâm không xong, tuy rằng lại hận lại tức, vẫn là phân tâm thần ra tới cho người ta tâm sự làm công tác, muốn vãn hồi cục diện, ai biết tư tưởng công tác còn không có làm xong, lại một cái xét đánh giữa trời quang sương dưới. Vệ Quý Dương đối đãi bình thường người sống sót vốn dĩ chính là chu bái bì thụ tính. Lần này chiêu đại Hà Văn Lâm cùng lục như tuệ lại là khuyên tấn toan lực, Hà Văn Lâm cùng lục như tuệ này vừa đi, hắn cái gì chỗ tốt không vớt đến, đối diện tổn thất đau mình không thôi thời điểm. Phía dưới người đem ngụy quân bọn họ mang về tới vật tư hoàn toàn rửa sạch phân loại ra tới, lại đây hỏi trương viễn bọn họ này một chuyến mang về vật tư khen thưởng như thế nào phát. Vệ quý dương biết trương viễn những người này đã chết chắc rồi, nơi nào còn nguyện ý phát cái gì khen thưởng. Bàn tay vung lên. Sớm sơ theo như lời có thể phân đến một bộ phận vật tư khen thưởng toàn bộ hủy bỏ, chỉ cấp một đám người một tuần tam đốn miễn phí mà bánh khen thưởng. Kết quả này một chút tới, đi theo trương viễn những người đó ruột đều hối thanh. Lúc trước hồi căn cứ thời điểm, bọn họ trên người lặng lẽ cất giấu đồ vật đều bị cướp đoạt ra tới, liền một cây thuốc lá cũng chưa có thể lưu lại, hiện tại chỉ phải một tuần miễn phí ma bánh có thể đỉnh cái gì dùng. Một tuần qua đi, bọn họ muốn như thế nào sinh hoạt? Vẫn là đến tiếp tục đi ra ngoài đánh giết tăng thi nghĩ cách tìm vật tư. Một đám người cái này là hoàn toàn đem trương viễn cấp hận đấu, cho rằng là trương viễn chặt đứt bọn họ nguyên bản hảo tiền đồ, không chỉ có phản bội không hề đi theo trương viễn, đặt thành nhất trí xa lánh trương viễn. Mấy cái tương đối bạo nộ nam nhân còn cùng nhau đem trương viễn đòn hiểm một đốn. Trương Viễn từ trước đến nay là miệng lưỡi sắc bén, thân thủ như vậy, lại có song quyền khó địch bốn tay, tự nhiên là bị tàn nhẫn ngược một phen. Mặt xương phủ thành đầu heo, nội tạng cũng có chút bị thương, tệ nhất chính là phần đầu còn ở bị ổ đả trong quá trình bị một lần mãnh liệt va chạm. Lúc ấy phần đầu đã chịu va chạm sự không hiện, trương viễn chỉ cảm thấy trên người vô cùng đau đớn, liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Kết quả vào lúc ban đêm liền chết ở chính mình trong phòng. Chờ đến ngày hôm sau buổi tối, cùng phòng người cảm thấy không thích hợp qua đi xem thời điểm, trương viễn thi thể đều cứng đờ. vệ quỹ dương cùng quân sư biết tin tức này sau vô cùng vui sướng. Thừa dịp cái này thế lại lặng yên không một tiếng động lộng chết vài người đem những người này chết toàn còn đâu giết hại lẫn nhau thượng. Cái kia lúc trước không đồng ý thi đấu Hà Văn Lâm đám người nam nhân sớm tại bảy người biến mất không thấy thời điểm cũng đã phát hiện không đúng. Kinh hồn táng đảm ở trong căn cứ đợi 2 ngày, phát hiện Trương Viễn một đám người có vài cái lục tục sau khi chết, lại không dám chậm trễ, vội vội vàng vàng thu thập đồ vật thoát đi hướng Dương căn cứ. Trong lòng đối vệ quý Dương ngoan độc tim đập nhanh, cũng đối không đi theo rời đi hối hận không thôi, chỉ là lúc này đã không có một lần nữa lựa chọn. Cơ hội Duy nhất may mắn chính là hắn đem Hà Văn Lâm đưa một gói thuốc lá cùng một hộp thuốc hạ sốt dấu ở căn cứ ngoại, này hai cái nho nhỏ đồ vật tốt xấu thành hắn đi mặt khác căn cứ tìm kiếm phê hộ tư bản. Bất quá này đó đều là lợi phía sau, lúc này, Ngụy Quân đoàn người chính mang theo đối Tân Sinh hoạt lòng tràn đầy khát khao theo Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ hướng cùng Tạ Nguyên Hoa bọn họ ước định địa điểm chạy đến. Ngụy Quân đối hướng Dương căn cứ chung quanh mấy cái lộ tuyến rất quen thuộc, bởi vì ở bị Tang Thi đàn vây quanh hoặc là gặp gỡ rất nhiều Tang Thi hóa động vật khi một cái quen thuộc chạy trốn lộ tuyến có thể cứu bọn họ một mạng Hà Văn Lâm liền sẽ cùng địa điểm nói cho Ngụy Quân từ Ngụy Quân tới dẫn đường Ngụy Quân cảm thấy chính mình gánh vác trọng trước thận trọng suy xét hồi lâu mới tuyển một cái cơ bản không ai đi nói tuy rằng sẽ nhiều vòng rất nhiều đường xa nhưng không dễ dàng bị người chú ý chỉ là không biết có phải hay không vận khí quá kém thế nhưng rời đi hướng dương căn cứ phạm vi hơn 2 giờ sau còn gặp gỡ hướng dương căn cứ đội ngũ hơn nữa là hướng dương trong căn cứ bài vị đệ nhất dị năng giả tiểu đội Nghe nói này chi tiểu đội trừ bỏ ra quyến, tiểu đội thành viên ở trong căn cứ mặt thời gian một năm thêm lên còn không đến một tháng, hành tung phi thường mơ hồ, tựa hồ tiểu đội ở bên ngoài mặt khác có cứ điểm, nói ngắn lại ở trong căn cứ là phi thường thần bí một chi đội ngũ. Cho nên ngụy quân vừa thấy đến kia chi tiểu đội liền có chút luôn cung trường, vội hỏi Hà Văn Lâm làm sao bây giờ. Hà Văn Lâm cũng không nghĩ tới sẽ như vậy xảo, bất quá đối phương khẳng định đã nhìn đến bọn họ, lúc này nếu là cố ý đường vòng, ngược lại chọc người hoài nghi. Nàng cũng không để ý vệ quý dương biết nàng đem ngụy quân những người này mang đi, nhưng làm vệ quý dương đã biết bọn họ đại khái lộ tuyến, liền không tốt lắm. Chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, bất đắc dĩ nói, cũng chỉ hảo hạ sát thủ. Hà Văn Lâm chủ ý nhất định, khiến cho ngụy quân không để ý tới mặt khác, trực tiếp đem xe khai qua đi. Khoảng cách tiệm gần, phía trước tình huống cũng xem đến càng thêm rõ ràng. Đối phương nhân số không sai biệt lắm có 3-40 cái, khai 9 chiếc trải qua ra cố len rộ vờ. Xe phi thường quy củ ngừng ở lưỡng đạo, người lại giải rắc hoặc rửa vào xe, hoặc ở bên cạnh xe ngồi sổm, hoặc ngồi ở xe đỉnh, tàn mạn không kềm chế được, nơi trốn lộ ra không sợ tiêu sái cùng lưỡi nhác, cùng hướng dương trong căn cứ dị năng giả rõ ràng không quá giống nhau. Chờ xe ly đối phương không sai biệt lắm trăm mét khoảng cách thời điểm, đối phương quần thể chung đi ra một người nam nhân, đôi tay lên đỉnh đầu làm cái giao nhau động tác, trong miệng tiêu nói bên này nguy hiểm không cho quá, làm xe khai trở về. Ngụy Quân theo bản năng nhìn về phía Hà Văn Lâm. Hà Văn Lâm không lên tiếng. Ngụy Quân đành phải căng ra đầu tiếp tục hướng phía trước hai. Tiêu gọi người kinh ngạc nhíu nhíu mày, chờ xe khai lại đây. liền có điểm bực bội đi tới vỗ tài xế vị trí cửa sổ xe, trách mắng, không phải nói phía trước nguy hiểm, cho các ngươi trở về sao? Người nọ nói xong lại bỗng nhiên di một tiếng, đánh giá Ngụy Quân một phen, nói, ngươi không phải đi dê tỉnh cái kêu Tiêu Ngụy gì đó sao? Lại nhìn về phía ghế điều khiển bên cạnh Hà Văn Lâm cùng Hà Văn Lâm phía sau trên châu ngồi lục như tuệ, lại di hai tiếng, này hai cái là người nào? Như thế nào chúng ta trong căn cứ có nhân vật như vậy sao? Hắn hỏi Ngụy quân, đôi mắt tiếp tục hướng trong xe quét, trên xe có giả có trẻ, căn bản không giống như là ra tới sát tang thi làm nhiệm vụ. Nam nhân càng xem càng không thích hợp, lặng yên cảnh rắc lên, lui ra phía sau hai bước, chiều cách đó không xa đồng bạn làm cái thủ thế, thực mau tới đây vài người. Hà Văn Lâm đối nam nhân hành động cũng không có phản ứng, hàn chính bất động thanh sắc đánh giá cái này hướng dương căn cứ đệ nhất tiểu đội, trong lòng thầm giật mình. Cứ việc này người đi đường cố tình áp chế qua, nhưng nàng dù sao cũng là cửu cấp cao thủ, vẫn là có thể liếc mắt một cái nhìn thấu bọn họ chân thật thực lực, thế nhưng phổ biến thực lực đều ở tứ cấp, trong đó còn có một cái là ngũ cấp trung kỳ thực lực, chẳng qua phần lớn cố tình áp chế ở nhị cấp, cái kia ngũ cấp trung kỳ cũng áp chế ở tăng cấp. Không nghĩ tới như vậy cái tiểu trong căn cứ thế nhưng ẩn giấu nhiều như vậy cao thủ, lại còn có đều là hiểu được thu liễm hơi thở áp chế chân thật thực lực cao thủ. Những người này đến tuột cùng là cái gì lai lịch? Trước 114, Hà Văn Lâm rũ xuống mi mắt, che khuất đáy mắt tia sáng kỳ dị cùng suy nghĩ sâu xa. Đồng dạng nhìn ra những người này khác thường còn có lục như tuệ, trong đội 8 người đều hiểu được như thế nào thu liễm hơi thở cùng áp chế cấp bậc. Tuy rằng nàng không giống Hà Văn Lâm có thể không giao thủ liền nhìn thấu đối phương chân thật thực lực. Nhưng cũng có thể nhìn ra những người này tuyệt không phải mặt ngoài thoạt nhìn nhị tam cấp tiêu chuẩn, trong đó còn có một đạo hơi thở thế nhưng ẩn ẩn có thể mang cho nàng mánh liệt uy hiếp cảm, thực lực chỉ sợ cùng nàng ở sàn sàn như nhau, hoặc ở nàng phía trên. Bất quá có gì Văn Lâm ở, Lục Như Tuệ trong lòng tùy co kinh có nghi lại không sợ, chỉ lặng yên đề phòng, tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. So sánh với Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ bình tĩnh, trong xe mặt khác người sống sót liền khẩn trương. Rốt cuộc ở vệ quỹ dương dâm hí hạ sinh hoạt gần 2 năm, trong căn cứ dị năng giả uy danh đối bọn họ mà nói vẫn là rất lớn, đặc biệt này vẫn là trong căn cứ đệ nhất tiểu đội. Trừ bỏ từ dê tỉnh trở về gặp thức quá lớn trường hợp mấy người, một đám sắc mặt tái nhợt, mặt lộ vẻ khẩn trương, ngay cả ngụy quân cũng không tự chủ được nắm chặt tay lái. Bất quá ngụy quân khẩn trương lại cùng những người khác không quá giống nhau, hắn sợ không phải bị trào trở về, ra căn cứ kia đạm môn, hắn liền biết hướng dương căn cứ đã không thể đối bọn họ ra sao. Hắn sợ chính là Hà Văn Lâm đại khai sát giới. Hà Văn Lâm cho hắn cảm giác so tạ nguyên hoa mấy người muốn tới đến nguy hiểm đến nhiều. Nàng vừa ra quan liền không màng lưu khiết chết sống đem người ném ra an toàn phòng ở. Trên đường lại đại khai sát giới giết qua 50 nhiều tiến đến đánh cướp dị năng giả. Hắn lo lắng Hà Văn Lâm có thể hay không một cái không cao hứng. Đem cái này hướng dương căn cứ đệ nhất tiểu đội cung cấp diệt khẩu. Đệ nhất tiểu đội tuy rằng đối bọn họ bình thường người sống sót cũng không có xem với con mắt khác quá. Nhưng so với mặt khác coi bọn họ người thường tánh mạng vì con kiến dị năng giả lại mạnh hơn nhiều, ít nhất sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Ở tang thi thổi quét toàn cầu đầu một năm, thời tiết chợt hạ nhiệt độ mà đại gia không hề chuẩn bị thời điểm, cũng là cái này đệ nhất tiểu đội đội trưởng cưỡng chế tính buộc vệ quý dương đem kho hàng hậu quần áo lấy ra tới chia đại gia, làm chính thành người có thể bảo toàn tánh mạng. ngụy quân cũng là ngay lúc đó chịu huệ giả chi nhất, cái này ân tình đối phương khả năng không thèm để ý, hắn lại chặt chẽ ghi tạc trong lòng cho nên hắn không muốn nhìn đến bọn họ kết cục là bị diệt khẩu. Làm sao vậy? Những người này không chịu đi. Lại đây vài người hỏi, sau đó lại có người nhận ra Ngụy quân, gì, hắn không phải cái kia. Nói còn chưa dứt lời, bị đồng bạn lôi kéo một chút, theo sau cũng theo đồng bạn xử ánh mắt thấy bên cạnh trước sau tòa Hà Văn Lâm cùng lục như tuệ, hai người vô luận quần áo, khí tràng vẫn là trên mặt mang mặt nạ đều cùng Ngụy quân bọn họ khác biệt quá lớn, tức khắc cau mày không hẽ răng. Một đám người đề phòng nhìn chằm xe chặng đường nam nhân tắc đối diện tới trong đó một cái đồng bạn thì thầm bài câu người sau để phòng nhìn ngụy quân cùng Hà Văn Lâm liếc mắt một cái lập tức hướng phía trước chạy Hà Văn Lâm biết hắn đây là đi thông tri bọn họ thủ lĩnh cũng không ngăn đón quả nhiên chỉ chốc lát sau phía trước liền đi tới mấy cái thoạt nhìn là dẫn đầu địa vị người đi tuốt đàng trước mặt cái kia dáng người ngẩng cao nam nhân đúng là cái kia duy nhất có ngũ cấp trung kỳ thực lực 30 tuổi tả hữu khuôn mặt lãnh nạnh cả người tản ra một cổ mánh liệt thượng vị giả hơi thở Bọn họ một lại đây, những người khác liền thoáng nhẹ nhàng thở ra, cũng hướng bên cạnh né tránh một ít. Cái kia ngũ cấp trung kỳ nam nhân đào to bữa lớn đi tới, sắc bén đồng mắt hướng bên trong xe đảo qua, vừa lúc cùng Hà Văn Lâm không hề gợn sóng ánh mắt đụng phải, ngay sau đó, sắc bén trong mắt nhanh chóng sẹt qua một tia khiếp sợ. Nhìn không thấu. Thực lực thế nhưng nhìn không thấu. Sao có thể? Nam nhân âm thầm kinh hãi. Hắn đã ngũ cấp trung kỳ, lại hướng lên trên chính là ngũ cấp hậu kỳ, lục cấp. Như vậy cấp bậc đều là trước mắt xếp hạng trên bảng có tên, hắn còn chưa từng nghe nói qua bên trong có cái nào nữ tính đạt tới cái này cấp bậc. Hơn nữa, như vậy cao thủ lại sao có thể sẽ dễ dàng xuất hiện ở chỗ này, còn cùng một đám người thường quẹ với nhau. Nam nhân tình nguyện tin tưởng là chính mình ảo giác. Hắn cao mày, lại tuần tra nhìn về phía Hà Văn Lâm mặt sau lục như tuệ. Lục như tuệ cùng Hà Văn Lâm giống nhau cũng không có áp chế thực lực, chỉ thu liệm như thế, cùng cấp bậc hoặc đẳng cấp cao đều có thể nhìn thấu. Nam Nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra lục như tuệ là ngũ cấp lúc đầu, lại nhìn về phía phía trước Hà Văn Lâm, vẫn như cũ là nhìn không thấu, thật giống như một đoàn không khí, không phải không có dị năng, chính là thực lực ở hắn phía trên, liền tính Nam Nhân lại không thể tin tưởng, người sau khả năng tính rõ ràng muốn lớn hơn nữa một ít. Sao lại thế này? Nam Nhân thực mau che giấu hảo đáy mắt cảm xúc, mở miệng nói, trên mặt bất động thanh sắc, trong thân thể năng lượng lại nhanh chóng vận chuyển đến đôi tay đôi mắt cũng gắt gao tiêu chú ở Hà Văn Lâm trên người. Trước hết lại đây chặn đường người lập tức lại đây thấp giọng đáp lời, "Lão đại, này chiếc xe người không quá thích hợp, lái xe cái kia tựa hồ chính là trước 2 tháng đi dê tỉnh người, bên cạnh trước sau tòa ngồi hai cái mang mặt nạ nữ nhân không biết thân phận, hẳn là không phải chúng ta căn cứ người, xe mặt sau người lại có người già phụ nữ và trẻ em, vừa không như là ra tới săn giết tang thi, cũng không giống như là thu thập vật tư. Đương nhiên không phải bọn họ căn cứ, không nói hướng Dương trong căn cứ." Chính là toàn bộ tê tỉnh đều không có một cái ngũ cấp cao thủ. Nam nhân ở trong lòng thầm nghĩ, bất quá trên mặt chút nào không hiện, tiến lên hỏi Ngụy quân, ngươi là đi dê tỉnh kia nhóm người. Như thế nào lại ở chỗ này, dê tỉnh các ngươi không đi, lại đây bên này lại là muốn làm cái gì? Ngụy quân sợ bị âm như hóa, vội không ngừng giải thích nói, lôi đội trưởng, ngài hiểu lầm, chúng ta là mấy ngày hôm trước mới từ dê tỉnh trở về, vẫn là hai vị này tiểu thư đã cứu chúng ta, cũng đưa chúng ta trở về, tới bên này là... Ngụy quân trần trờ nhìn mắt Hà Văn Lâm. Bọn họ là ta đội viên thân thích, về sau bọn họ an toàn sẽ từ chúng ta phụ trách, sẽ không tiếp tục ở hướng dương căn cứ, tới bên này chỉ là vừa lúc muốn đi ngang qua. Hà Văn Lâm nhàn nhạt nói. Thì ra là thế, hiểu lầm một hồi, ta đây liền không chậm trễ các ngươi lên đường, chẳng qua phía trước một đoạn đường là muốn từ thị bên cạnh quá, tăng thi tương đối nhiều, còn thỉnh chú ý an toàn. Nam nhân nói bài thật đúng là làm cái thủ thế làm các thủ hạ của hắn dần tránh ra tới đa tạ nhắc nhở. Hà Văn Lâm nói để cái ánh mắt cấp Ngụy quân. Lôi đội trưởng, chúng ta đây trước cáo tử. Ngụy quân vội đối nam nhân xả cái khách khí tươi cười, sau đó dẫm lên chân ga một lần nữa chuyến xuất phát. Xe cùng những người đó gặp thoáng qua thời điểm, Hà Văn Lâm có khắc thâm ý nhìn mắt cái kia họ lôi thủ lĩnh, ngay sau đó nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Chờ xe đi xa một ít, mới có thủ hạ khó hiểu nói. Lão đại, ta tổng cảm thấy bọn họ nói không thể tin tưởng, vì cái gì dễ dàng như vậy liền đem bọn họ thả chạy. Lôi đội trưởng mặt vô biểu tình vung tay lên Đánh gãy thủ hạ nói Hắn đương nhiên biết hạ văn lâm nói không thể tin Bất quá hắn không thả người chẳng lẽ lưu được sao Đối phương tuy rằng có thể ra tay chỉ có hai nữ nhân Nhưng này hai nữ nhân mang đến uy hiếp liền để được với toàn bộ tiểu căn cứ Hai ngày này trong căn cứ khẳng định đã xảy ra cái gì đại sự Lao ra, ngươi lập tức trở về hỏi thăm rõ ràng A.V.U. cùng Lao thử đi theo bọn họ xe Một đường làm điểm ký hiệu, nhớ kỹ, ly xe xa một chút Đừng lộ ra bất luận cái gì ác ý, bị phát hiện liền trước tiên lui trở về, kia hai cái mang mặt nạ nữ nhân một cái là ngũ cấp lúc đầu, một cái liền ta đều nhìn không thấu, ít nhất là ngũ cấp hậu kỳ dị năng giả, rất có khả năng là lục cấp cao thủ. Mọi người vừa nghe kia hai cái không biết thân phận nữ nhân thế nhưng đều là ngũ cấp, lại còn có có một cái so lão đại còn cường, đều hù nhảy dựng. cuối cùng minh bạch vì cái gì lão đại sẽ dễ dàng như vậy đem người thả chạy, thật đánh lên tới, chỉ biết lưỡng bại câu thương. Bị điểm danh hai cái nam nhân cũng sắc mặt ngưng trọng lên, yên tâm đi, lão đại, chúng ta có trường mực. Lão ra trước lái xe hồi căn cứ, lao thử cùng Aview nhiều đợi 10 phút, mới chuyến xuất phát đuổi theo Hà Văn Lâm bọn họ, hai người không dám tiến vào xe tầm mắt phạm vi, vẫn luôn bảo trì ở 2-3 km vị trí, bất quá này cũng vẫn là trước tiên bị Lục Như Tuệ phát hiện. Lục Như Tuệ thân mình khuyên hướng trước thấp giọng hô thanh Hà Văn Lâm, Hà Văn Lâm nhàn nhạt ân một tiếng, nói câu không cần phải xen vào liền không hề lên tiếng. Lục Như Tuệ nghe Hà Văn Lâm nói như vậy, liền biết Hà Văn Lâm là có khác tính toán, cũng không hề nhiều lời ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Ngụy Quân cũng không biết mặt sau theo cái đuôi, cho rằng Hà Văn Lâm nói không cần phải xen vào là tỏ vẻ đối kia chi tiểu đội bôm xuống, thở phào một hơi, nghĩ nghĩ, lại kìm nén không được thật cẩn thận mở miệng nói, thật không nghĩ tới sẽ ở trên con đường này gặp gỡ lôi đội trưởng bọn họ, tổng nghe người ta nói lôi đội trưởng bọn họ hành tung mơ hồ không chừng, thế nhưng là thật sự Thấy Hà Văn Lâm không có lộ ra không vui, Ngụy Quân là gan thoáng lớn chút, kỳ thật lôi đội trưởng bọn họ tiểu đội rất có quý củ, không giống mặt khác dị năng giả giống nhau, cũng không lạm sát một cái chúng ta người thường. Ngụy Quân quanh co lòng vòng giúp đỡ kia chi tiểu đội nói một chồng tử lời hay, theo sau lại điểm ra bọn họ cùng vệ quý Dương Chi Gian Vương không thấy vương trạng thái, cũng là tưởng nói cho Hà Văn Lâm, cho dù là lôi đội trưởng bọn họ thấy được bọn họ rời đi phương hướng, cũng sẽ không đối vệ quý Dương nói cái gì, làm Hà Văn Lâm không cần lo lắng hành tung tiết lộ. Hà Văn Lâm trong lòng mặt khác có ý tưởng, cũng không ngăn cản Ngụy Quân, chỉ bất động thanh sắc nghe. Tế tỉnh tiểu căn cứ trải rộng đảo có một cái chỗ tốt, chỉ cần không phải tới gần thành thị, một ít đoạn đường bị rửa sạch đến còn tính tương đối sạch sẽ, bọn họ khai lại là xe bus, gặp gỡ người cũng chỉ tò mò xem hai mắt, không ai đi lên treo chọc, cho nên, vào lúc ban đêm 10 điểm nhiều liền cùng Tạ Nguyên Hoa mấy người hội hợp thượng. Chẳng qua tới mục đích địa thời điểm Ngụy Quân đoàn người dọa cái hồn vía lên mây, nguyên nhân vô hẳn chính là chung quanh một đám rậm rạp tang thi chuột thi thể. Mặt thế sau, bị tang thi chuột thai hỏa thành tử thành đến không hết, phàm là chúng nó no quá cảnh nơi, bất luận là người vẫn là biến dị động vật, cơ hồ không có có thể chạy trốn, không nói bình thường may mắn còn tồn tại, chính là dị năng giả cũng nghe chi sắp biến. Tuy rằng này đó tang thi chuột đã chết, nhưng vẫn là đem bọn họ sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Hà Văn Lâm cũng có chút thay đổi sắc mặt, nếu là tang thi triều nàng đảo sẽ không quá lo lắng, nhưng tang thi động vật lại khó nói. Đặc biệt là loại này cái đầu không lớn rồi lại linh hoạt cực kỳ tăng thi chuột, thực dễ dàng lợi dụng sơ hở, mà Tạ Nguyên Hoa bọn họ còn mang theo một cái không hề tự bảo vệ mình năng lực trần di. Hà Văn Lâm nhanh chóng công đạo một câu làm ngụy quân đoàn người trước lưu tại bên trong xe đường đi ra ngoài, liền cùng lục như tuệ xuống xe. Tạ Nguyên Hoa cùng Lữ Văn Thanh đã sớm nghe được xe thanh gia tới tiếp người, chỉnh thể thoạt nhìn còn tính hảo, làm Hà Văn Lâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn là hỏi câu, có thương vong sao? Tạ Nguyên Hoa biết Hà Văn Lâm chủ yếu chỉ chính là Trần Di, cười nói, không có, phát hiện đến còn tính kịp thời, mọi người đều không có bị thương, chính là hoa năm cái nhiều giờ mới rửa sạch sạch sẽ, có chút mệt muốn chết rồi. Hà Văn Lâm gật gật đầu, lại những mày hỏi, này đó tang thi chuột là nơi nào tới? Không biết, trời tối sau lại đột nhiên từ bốn phương tám hướng trào ra như vậy một đám tang thi chuột, phát điên dường như hướng bên này công kích. Tạ Nguyên Hoa lắc đầu, ngay sau đó cười cười. Bất quá bị chúng ta gặp phải đảo cũng coi như là làm chuyện tốt, bằng không tê tỉnh nhiều như vậy tiểu căn cứ, còn không biết còn bị này đàn đồ vật hủy hoại nhiều ít. Ân, chỉ là nơi này không thể ở lâu, tang thi chuột thi thể quá nhiều, cũng không biết lại sẽ dẫn thứ gì lại đây. Hà Văn Lâm quét mắt bốn phía dậy đặc đến làm người sởn tóc gãy tang thi chuột thi thể, nói. Muốn hiện tại liền đi sao? Ngày mai buổi sáng đi, lúc này sắc trời quá muộn, mọi người đều mệt mỏi, chúng ta lại không thân lộ, trước hảo hảo nghỉ ngơi cả đêm. Ngày mai ban ngày lại làm tính toán tương đối hảo. Rốt cuộc đứng ở một đám tang thi chuột thi thể bên cạnh nói chuyện quá ghê tởm, chỉ nói vài câu, khiến cho xe khai vào đại môn. Nơi này nguyên là cái tiểu học, bất quá hiện tại toàn bộ thị trấn đều thành không trấn, cũng là lúc trước ngẫu nhiên nghe ngụy quân đề qua, Hà Văn Lâm mới đem sẽ cùng địa điểm định ở nơi này. Chờ hai tầng phòng hộ tường đem những cái đó tang thi chuột thi thể chắn bên ngoài, bên trong xe đoàn người mới tính hoãn quá khí tới, nơm nớp lo sợ xuống xe, chân còn có chút nhún ra. Tuy rằng còn có chút tim đập nhanh, rồi lại không được may mắn chính mình tới đúng rồi. Nếu là thay đổi hướng dương căn cứ, như vậy một đám tang thi chuột, toàn bộ căn cứ đều đã bị tiêu diệt. Hà Văn Lâm trực tiếp đem một đám người giao cho Tạ Nguyên Hoa phụ trách, chính mình hướng Trần Di bên kia đi đến, hỏi vài câu. Trần Di có chút thụ sủng lực kinh, vội không ngừng nói chính mình không có việc gì, Tạ Nguyên Hoa mấy người có thực tốt bảo hộ nàng. Hà Văn Lâm nhìn kỹ xem, Trần Di tuy rằng sắc mặt bạch đến dò người còn có chút kinh hồn chưa định bộ dáng, nhưng xác thật chỉ là bị kinh. Đội trưởng, ngài này liền không đúng rồi à, Trần A Di là ngài A Di, chính là chúng ta đều có việc cũng không thể làm Trần A Di xảy ra chuyện không phải. Âu Dương chạy tới nói chêm trọc cười thấu thú. Hà Văn Lâm cười như không cười liếc xéo hắn một cái, khỏe mắt lại thoáng nhìn Trương Lễ cùng lưu thạc sắc mặt có chút không quá tự nhiên, giữa mày khẽ nhúc nhích, Đang muốn nhìn kỹ, bị một đạo tiếng kinh hô đánh gãy, Di, này không phải Trần Di sao. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi không phải đã đã chết. Bất quá người nọ cuối cùng có điểm ánh mắt, không đem mặt sau hai chữ nói ra, nhưng vẻ mặt khiếp sợ là như thế nào cũng che giấu không được. Người nọ nói cũng đem những người khác tầm mắt chiêu lại đây, ngụy quân mấy người biết Trần Di sự, mặt khác không phải từ dê tỉnh hồi người lại không biết, phía trước không gặp Trần Di không trở về, nghĩ Trần Di một nữ nhân, liền tự động cho rằng là gặp nạn đã chết, kết quả hiện tại lại thấy Trần Di em đẹp, hơn nữa vẫn là cùng Hà Văn Lâm thủ hạ ở bên nhau đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Trần Di xấu hổ nhìn mắt Hà Văn Lâm, không biết như thế nào trả lời cái này trả lời. Nói nàng ra sao Văn Lâm thân thích mới bị đặc thù chiếu cố nói, nàng cùng Hà Văn Lâm lại không tính là, nếu là nói không phải, Hà Văn Lâm lại kêu nàng a gì, nàng phủ nhận liền có điểm đánh Hà Văn Lâm mặt hiềm nghi. Vẫn là Tống Huệ ra mặt giải thích một câu, Trần Di ra sao đội trưởng a gì, chúng ta đi dê tỉnh thời điểm tương nhận. Những người khác vừa nghe, trong lòng lại là kinh ngạc lại là hâm mộ còn có chút ghen ghét. Nghĩ này đến thật tốt mệnh mới có thể ở như vậy thời đại một lần nữa tìm về thất lạc thân thích, vẫn là cái như vậy cường đại thân thích, về sau Trần Di sinh hoạt là có bảo đảm. Mấy cái ở trong căn cứ cùng Trần Di có chút giao tình người nhịn không được âm thầm đánh lên cùng Trần Di giao hảo chủ ý. Mọi người đều còn không có ăn cơm chiều, Hà Văn Lâm từ trong không gian cầm chút gạo cùng đồ hộp đồ ăn ra tới, đem bụng điền no rồi, sau đó an bài hạ ngủ vấn đề. Tiểu học không ký túc xá, cũng không cái kia tất yếu đi lộng. Tạ Nguyên Hoa mấy người là đều có liều trại, Hà Văn Lâm, Lục Như Thụy, Trần Di ba nữ nhân có thể ngủ trong nhà xe, Ngụy Quân đoàn người Hà Văn Lâm cấp cầm hai chiếc đại nằm xe khách, sau đó một người phân giường chăn tử, chăn lúc sau Hà Văn Lâm cũng sẽ không lại thu hồi, chính mình phân đến từ chính mình bảo quản. An bài hảo ngủ vấn đề sau, Hà Văn Lâm liền triệu tập bảy người vào phòng trong xe mở tiểu hội nghị, đem hướng dương trong căn cứ gặp được sự ngắn gọn nói một chút. Nói như vậy, nam đại căn cứ đi xuống tuyên bố nhiệm vụ cũng không sẽ hoàn toàn phân bố cấp cỡ trung căn cứ cùng loại nhỏ căn cứ cỡ trung căn cứ gặp tạp tiếp theo đại bộ phận nhiệm vụ không dưới đạt cấp tiểu căn cứ tạ nguyên hoa sau khi nghe xong suy nghĩ nói bất quá này cũng không thể chứng thực tiểu căn cứ liền không có chúng ta lệnh truy nã đến tột cùng là sở hữu tiểu căn cứ đều không có vẫn là chỉ có phi chính thức căn cứ tiểu căn cứ không có hoặc là cùng thành phố di căn cứ quan hệ cũng không hòa hợp đại căn cứ tương ứng phạm chủ không có này đó vẫn là xác định rõ ràng tương đối hảo Chỉ có minh sắc đã biết, mới phương tiện chúng ta hành sự. Ơn, ta cũng là như vậy tưởng. Hà Văn Lâm phía trước nghĩ tiểu căn cứ đảo nhân tài ý tưởng trung quy thực thi lên quá khó, nhân tài cũng tương đối muốn thiếu đến nhiều, đại căn cứ khẳng định có vấn đề, nhưng nếu có thể tiến cỡ trung căn cứ, cũng tiện lợi rất nhiều. Mấy ngày nay trước không đội mà đi, trừ bỏ Lữ Văn Thanh, Lưu Thạc Lưu lại, những người khác từ ngày mai bắt đầu từng nhóm đi mấy cái căn cứ nhìn xem, tạ Nguyên Hoa, Tô Sướng. Trương lễ các người đi hai tỉnh tiểu căn cứ tìm hiểu tin tức, hai tỉnh tuy rằng cách xa nhau gần, nhưng lệ thuộc hai cái bất đồng đại căn cứ, tạ nguyên hoa phụ trách hai tỉnh treo danh tiểu căn cứ, tô sướng cùng trương lễ phụ trách mặt khác không chính danh căn cứ. Hai cái cỡ chung căn cứ giao cho Âu Dương cùng như tuệ, Âu Dương người đi hoa thiên căn cứ, đến lúc đó đổi thân quần áo, cũng đừng mang mặt nạ, trực tiếp đi vào, nếu có không đúng, cái gì cũng đừng động, đi trước lại nói, nếu là đi không xong cũng trước đừng khẩn trương, vượt qua bảy ngày ngươi không trở về ta sẽ tự mình đi một chuyến. như tuệ ngươi đi hoàn vũ căn cứ, hoàn vũ căn cứ hẳn là chính là vệ lao đại ở cái kia căn cứ. gặp qua ngươi vệ lao đại cũng chưa nhận ra ngươi tới, hoàn vũ căn cứ người cũng không có khả năng nhận được ngươi. bất quá vì để người van nhất, đồng dạng, một khi phát hiện không đúng, lập tức liền lui lại, chết không được cũng đừng dãi dùa, chờ ta đi cứu ngươi. cho nên vẫn là nhân tài thiếu. nếu bọn họ trung gian có cái tinh thông công nghệ cao, có thể lộng cái bí ẩn truy tung thiết trí, cũng không cần như vậy phiền toái. Thương lượng xong, Hà Văn Lâm khiến cho đại gia đi nghỉ ngơi, chỉ đơn độc đem Tạ nguyên hoa đơn độc giữ lại, đem gặp được cái kia tiểu đội sự mặt khắc cùng hắn đề ra hạ. Cái kia họ lôi đội trưởng cùng hắn đội viên cũng hiểu được thu liễm hơi thở, thực lực đều ở bốn ngũ cấp, y lý theo hiện nay xu thế, chỉ dựa vào chính mình căn bản không đạt được như vậy cấp bậc, bọn họ hẳn là cũng biết tinh hạch bí mật, hiện tại hắn nếu phái người đi theo chúng ta mặt sau, rất có khả năng còn sẽ có hậu tủ. Đội trưởng ý tứ là nói bọn họ sẽ qua tới gia nhập chúng ta. Tạ Nguyên Hoa thoáng một suy tư, liên minh Bạch Hà Văn Lâm ý tứ, chỉ sợ là, dựa theo Ngụy Quân để lộ ra tin tức, lại kết hợp ngắn ngủi tiếp xúc cùng đối phương thực lực, nàng có thể xác định kia đoàn người lưu tại Hướng Dương căn cứ như vậy tiểu địa phương sợ là vì tránh né người nào, bất quá có như vậy một đám dị năng giả gia nhập, nhưng thật ra cái không tồi sự, đây cũng là nàng chịu đựng hai cái đuôi nguyên nhân. Những người khác ra nhà xe liền tan, đi ở cuối cùng chương lễ nhìn trước mắt mặt túi đầu Lưu Thạc, bỗng nhiên cởi tiến lên câu lấy cổ hắn. Lúc trước uống nhiều quá thủy, tiểu lưu, bồi trương, ca ta cùng đi phong phong thủy bái. Âu Dương vừa nghe, cũng muốn xem náo nhiệt, bất quá vừa mới há mồm đã bị Tô Sướng lôi kéo một chút. Âu Dương khó hiểu nhìn về phía Tô Sướng. Tô Sướng bất động thanh sắc lắc đầu, sau đó thần sắc không rõ nhìn lưu thẳng cùng Trương Lệ phương hướng. Âu Dương tuy rằng đầy bụng nghi hoặc, nhưng cũng biết Tô Sướng này nhất cử động khẳng định không phải không nguyên do, thành thành thật thật ngậm miệng. Trương Lệ một tay dẫn theo bình điện đèn Một tay câu lấy Lưu Thạc cổ đi vào ve nút cờ nam, chỉ là tiến ve nút cờ, trương lễ mặt liền trầm xuống dưới. Trương Ca, ngươi trước thượng bình điện đèn ta trước cầm. Lưu Thạc nghĩ tâm sự cũng không chú ý, chỉ khách khí chuẩn bị duỗi tay đi lấy bình điện đèn, làm trương lễ trước thượng ve nút cờ, chỉ là vươn đi tay lại bị trương lễ tránh đi, ngẩng đầu vừa thấy đối thượng trương lễ mặt vô biểu tình mặt, tâm mạc danh ngại dự. Trương Ca, Lưu Thạc thật cẩn thận hô thanh, không biết vì cái gì. Đấy lòng đột nhiên thoáng khởi cổ nùng liệt bất an. Trương Lễ ánh mắt sáng quắc nhìn Lưu Thạc, nói: "Ngươi rốt cuộc sao lại thế này?" "Ta, ta không có gì sự a, Trương ca." Lưu Thạc bài trừ cái không quá tự nhiên tươi cười. "Không có việc gì cài rắm." Trương Lễ thấy Lưu Thạc còn giả ngu, tức giận đến trận tròn một đôi hồ mắt, há mồm tức giận mắng một tiếng, ngay sau đó lại kinh giác chính mình thanh âm quá lớn, theo bản năng quay đầu lại nhìn mắt Vệ Nốt Cờ ngoài cửa phương hướng. Ngay sau đó miễn cưỡng đè ép vài phần lửa giận. Nắm mặt mang vài phần kinh hoàng thất thố lưu thạc cổ áo đem người kéo lại đây, đệ thấp thanh âm cả giận nói, ngươi liền đối ta đều không nói nói thật. a phía trước tang thi chuột tới thời điểm, ngươi rõ ràng liền chạm đến ly trần di gần nhất, ngươi không cần nói cho ta ngươi không có thấy kia chỉ tam cấp tang thi chuột chiều trần di tiến lên, hoặc là ngươi lúc ấy đẳng không ra tay tới. Khi đó tang thi chuột đàn đột nhiên đột kích, không chỉ có dẫn đầu chính là chỉ ngũ cấp tang thi chuột, còn có hai chỉ tứ cấp cùng mười mấy chỉ nhị tam cấp. Tuy rằng hắn cùng tô sướng hấp tấp nổi lên tường băng cùng tường đất phòng ngự, nhưng số lượng thật sự quá nhiều. Tang thi chuột lại không sợ đau, không sợ chết, chỉ có thị huyết. Bọn họ vội vàng đối với kia chỉ ngũ cấp tang thi chuột cùng hai chỉ tứ cấp tang thi chuột, mấy chỉ tam cấp tang thi chuột liền sấn loạn hợp lực lộng phá một khối phòng ngự tường. vọt Tiến bảo có thể là cảm ứng được bọn họ sáu người không hảo trêu chọc, trong đó một con tang thi chuột một sông tới liền thẳng đến Trần Di mà đi. Những người khác lúc ấy không tinh lực phân thần chỉ có phụ trách Trần Di an toàn lưu thạc cùng phụ trách trung quanh phòng vệ công tác Trương Lễ thấy. Kết quả lưu thạc lại mắt thấy kia chỉ tang thi chuột triều Trần Di phóng đi một chút phản ứng cũng không có, vẫn là Trương Lễ ở trong lúc nguy cấp dùng tường đất ở Trần Di trùng quanh bọc lên tầng kén vết tường. theo sau dùng thổ thứ đem tang thi chuột đầu đâm thủng, mới cứu Trần Di mệnh. Lưu Thạc không nghĩ tới trong nháy mắt kia do dự thế nhưng bị Trương Lễ phát hiện, tức khắc đầu óc không còn, một khuôn mặt ở bình điện đèn dư quang trung trở nên trắng bệch. Chương 115 Ta nhìn ra được tới ngươi đối ngụy quân đám kia người trước mắt, từ ngụy quân bọn họ xuất hiện ngươi liền không thích hợp, ta không quản là bởi vì ta cho rằng ngươi có chừng mực, nhưng không nghĩ tới ngươi thế nhưng liền Trần Di đều rung không dưới. Trưng lễ thấy lưu thạc sợ tới mức mặt không còn chút máu bộ dáng rốt cuộc có chút không đành lòng, thở dài, buông ra lưu thạc cổ áo, bất quá vẻ mặt vẫn là lộ ra cổ hận sắt không thành thép tức giận. Trần Di là ai? Đó là đội trưởng kêu A Di người. Đội trưởng đem người giao cho chúng ta nhìn. Nếu là nàng thật ở chúng ta trong tay ra chuyện gì, ngươi có nghĩ tới như thế nào đối đội trưởng công đạo sao? Bị vạch trần lưu thạc đầu góc cầm ầm văng lên, mồ hôi như hạt đậu liều mạng ra bên ngoài bạo, liền trương lễ phía trước nói gì đó cũng chưa nghe rõ, chỉ nghe được mặt sau câu kia như thế nào đối đội trưởng công đạo, toàn thân đột nhiên run lên, trong lòng sợ hãi cùng hoảng loạn tức khắc đạt tới cực điểm. Ta không phải cố ý, trương ca, ta lúc ấy thật sự không phải cố ý, ngươi tin tưởng ta, ngươi tin tưởng ta. Trần Ca lưu thạc theo bản năng bắt lấy trương lễ cánh tay, vội vàng biện giải nói: "Hắn thật sự không phải cố ý, trong nháy mắt kia hắn cũng không biết lúc ấy là chúng cái gì ta." Nhìn kia chỉ tam cấp tang thi chuột đối với Trần Di tiến lên thời điểm, thế nhưng cảm thấy dứt khoát cứ như vậy làm Trần Di bị căn chết hảo, như vậy nàng liền sẽ không đoạt hắn công tác, sẽ không chiếm hắn vị trí, liền như vậy trong nháy mắt ý niệm, hắn thật sự cũng chỉ như vậy trong nháy mắt như vậy tưởng. "Nếu không phải tin tưởng ngươi, ta sẽ đơn độc lôi kéo ngươi tới nơi này nói." Chương lẽ lại là thở dài, ta nói ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ngụy quân bọn họ bất quá là người thường, chính là vị kia trần Di. xem đội trưởng thái độ cũng chỉ là bảo nàng áo cơm vông ngu, cũng không có so với chúng ta nhiều thân cận ý tứ, ngươi hà tất đem bọn họ coi làm cái đinh trong mắt. Ta không có đem bọn họ coi làm cái đinh trong mắt, ta chỉ là lưu thạc theo bản năng phản bác, nhưng nói đến một nửa lại trật ngừng. Chỉ là cái gì? Ngươi không nói ra tới, người khác như thế nào biết ngươi trong lòng nghĩ như thế nào? Ta, ta chính là có điểm không thể đứng. Lưu Thạc ánh mắt lập loè tránh đi Trương Lễ phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm đôi mắt, chúng ta mọi người đều là cùng nhau từ phòng thí nghiệm chạy ra tới, lại cùng nhau mau hai năm, hiện tại lại muốn cho những người khác gia nhập tiến vào. Lưu Thạc, ngươi xem ta đôi mắt lập lại một lần. Trương Lễ không nghĩ tới Lưu Thạc còn cùng chính mình giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, lập tức lánh hạ mặt. Ta Lưu Thạc bị Trương Lễ nhìn chằm chằm đến đầu gối có chút nhũ ra. Trương Lễ thất vọng thu hồi tầm mắt, Xoay người muốn đi, Lưu Thạc khẩn trương, vội vàng kéo chương lễ, là thật sự, trương ca, ta không lừa ngươi, ta nói chính là thật sự, ta không thích người ngoài thêm tiến bảo, rõ ràng nguyên lai chỉ có chúng ta 8 người, đi dê tỉnh thời điểm cũng chỉ có chúng ta 8 không phải sao. Vì cái gì vừa ra tới liền phải làm này đó người xa lạ thêm tiến bảo. Lưu Thạc hồng con mắt, bất cứ giá nào nói, lời này ta đã sớm từng nói, chỉ có chúng ta 8 người thời điểm không phải thực hảo sao. Ta không rõ vì cái gì chúng ta nhất định phải rời đi dê tỉnh, vì cái gì nhất định phải kiến cái gì căn cứ, thành lập căn cứ liền thật sự sẽ càng thêm an toàn sao. Mang theo những người đó, chỉ biết trở thành chúng ta chói buộc, kéo chúng ta chân sau, chúng ta trước kia như vậy không phải thực hảo sao. trương lễ biểu tình trở nên nghiêm túc lên, bất quá hắn không có lập tức mở miệng, mà là trước từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, rút ra một cây điểm thượng, thật mạnh hút một ngụm, mới lời nói thấm tiếng nói, tiểu lưu, ngươi phải biết rằng, Hiện tại trận này tai nạn đã không phải chúng ta chính mình tai nạn, cũng không phải chúng ta cái này quốc gia tai nạn, là chúng ta toàn bộ địa cầu tai nạn. Nếu là chúng ta không có cái kia lực lượng, ta cũng gì đều không nói, ta chính mình mệnh khẳng định là quan trọng nhất, chính là, hiện tại chúng ta, ta đội trưởng có cái kia năng lực, có cái kia bản lĩnh cứu trợ càng nhiều người sống sót, ta liền không thể chỉ lo ta chính mình, không thể như vậy ích kỷ. Trương ca, ta không phải không muốn cứu người khác. Lưu Thạc lập tức đỏ lên một khuôn mặt, Nếu chỉ là cứu người ta cũng thực nguyện ý ra cái kia lực, chính là chính là không muốn bọn họ biến thành đồng bạn. Trương Lễ tiếp lời nói, nói thật, ta không biết ngươi ở dối dắm cái gì, chính là thêm tiến vào lại nhiều người thì thế nào, chúng ta tình nghĩa là người khác có thể so sánh sao. Lúc này là bởi vì người còn không nhiều lắm, chờ thêm tiến vào người càng ngày càng nhiều, đội trưởng chỉ sợ liền người mặt đều nhớ không rõ, bọn họ cũng chính là chúng ta trong căn cứ sinh hoạt một cái phổ phổ thông thông người sống sót. Đối trương ca các ngươi tới nói đương nhiên không sao cả. Lưu Thạc biểu tình như là đang cười lại như là ở khóc. Có ý tứ gì? Trương Lễ như mày. Trương ca ngươi cần gì phải giả bộ hồ đồ. Lưu Thạc thấp thấp nói, các ngươi đều có tư bản không thèm để ý những người đó, nhưng trong đội cũng chỉ có ta thực lực kém cỏi nhất. Ngươi như thế nào sẽ là thực lực kém cỏi nhất? Trương Lễ ngắt lời nói, muốn nói thực lực thấp nhất, kia cũng là Âu Dương, ngươi xem Âu Dương để ý quá sao? Nào thứ không phải hắn ở đội trưởng trước mặt chơi bảo khoe mẽ, hống đội trưởng đem thứ tốt lấy ra tới. kia như thế nào có thể giống nhau. Âu Dương cấp bậc là thấp nhất, nhưng hắn không phải thân thể biến dị dị năng giả a. Lưu Thạc rốt cuộc đem đè ở đấy lòng chỗ sâu nhất nói ra tới, cả người sức lực cũng giống như bị rút cạn giống nhau, liền ngụy trang đều không nộn lại duy trì. Các ngươi căn bản không biết, ta mỗi ngày mỗi đêm đều ở sợ hãi, có đôi khi nửa đêm đều sẽ làm ác ngộng bừng tỉnh lại đây. Lưu Thạc nước nở Chúng ta tám người cũng chỉ có ta là thân thể biến dị, ta năng lực không giống các ngươi như vậy, chính là âu dương cấp bậc so với ta thấp, chính là thật sự đánh lên tới, ai thua ai thắng cũng không biết, mà ta trừ bỏ nấu cơm, mặt khác gấp cái gì đều không thể rút, ta sợ a, Ta sợ về sau càng ngày càng nhiều có năng lực người gia nhập tiến vào, sợ ta liền duy nhất tác dụng cũng sẽ bị người thay thế được, sợ các ngươi sẽ càng ngày càng chê ta vô dụng, ta. Lưu thạc nghẹn ngào đến nói không được nữa, theo cấp bậc càng ngày càng cao hắn cũng càng ngày càng rõ ràng ý thức được chính mình dị năng giả tác dụng chậm không đủ, so với những người khác, kỳ thật hắn mới là yếu nhất cái kia. Cho nên người khác buổi tối ngủ thời điểm, hắn liền ở tu luyện, ngày thường cũng luôn là tận này có khả năng đem trong đội hết thể việc vật vánh đều ôm đồm, chính là sợ những người khác đối hắn tồn tại sinh ra bất mãn, cảm thấy hắn kéo chân sau. Chính là sự tình biến đến quá nhanh, đầu tiên là đội trưởng nói phải rời khỏi dê tỉnh, đi bên ngoài thành lập cái gì căn cứ, còn muốn mời chào cái gì người ngoài. Sau đó ngụy quân bọn họ lập tức liền xuất hiện, lại có cái cùng đội trưởng nhận thức Trần Di xuất hiện, cho mang đến mánh liệt nguy cơ cảm, mà hắn trực giác không có sai, Trần Di bắt đầu muốn tiếp nhận hắn công tác, mấy ngày này, mỗi lần nhìn đến Trần Di chen vào phòng bếp tới hỗ trợ, còn đem hắn đẩy ra đi, mà những người khác đều ở Phùng nàng, hắn liền càng ngày càng khó lấy không chế chính mình hoảng loạn. Cho nên, đương kia chỉ tăng thi chuột hướng tới Trần Di tiến lên thời điểm, đáy lòng ta đột nhiên lao tới một cái hắc cá mỹ niệm. Nếu Trần Di đã chết thì tốt rồi, nếu nàng đã chết, về sau liền không ai đoạt công tác của ta." Lưu Thạc nói áp lực khóc giống lên, chứng lễ là lại tức lại thất vọng, ngươi cái này hôn tiểu tử chính là như vậy đối đãi chúng ta. Chúng ta đều là cộng đồng trải qua quá sinh tử người, là có thể lẫn nhau giao phó phía sau lưng chiến hữu, liền tính về sau không cần ngươi nấu cơm, không cần ngươi làm những cái đó việc vặt vãnh, ai lại sẽ khinh thường ngươi? Ngươi nghĩ như vậy, cũng quá thương nghiêm tâm, ở ngươi trong mắt Bọn em chính là như vậy thế lực người." Kích động lên, Trương Lễ liền thật lâu vô dụng tự xưng đều hô ra tới. "Không có, không có, Trương ca, ta không phải cái kiểu ý tứ, ta không có cảm thấy các ngươi thế lực, ta chẳng qua Lưu Thạc cũng gấp đến đỏ mắt không." Trương Lễ nhìn Lưu Thạc như vậy, vẫn nửa ngày khí rốt của tan, hắn thật mạnh thở dài, "Tiểu Lưu, ta khác cũng không nói, chính ngươi ngẫm lại, ngay cả ta đều nhìn ra ngươi không thích hợp, ngươi cảm thấy những người khác sẽ nhìn không ra tới sao?" Tám người trừ Bỏ Âu Dương Liền không một cái là thật gờ, chính là cố chấp lục như tuệ đều là cái mắt mình tâm lượng, chẳng qua một cái so một cái thích bất động thanh sắc. Hắn còn có một câu chưa nói ra tới cũng không thể nói ra chính là, phía trước tang thi chuột đột kích thời điểm, hắn cùng Tô Sướng cùng nhau phụ trách phòng vệ công tác, chỉ sợ không đơn giản là hắn thấy lưu thạc thấy chết mà không cứu, Tô Sướng cũng xem ở trong mắt. Tô Sướng là ban đầu đi theo Hà Văn Lâm người, liền tính hiện tại lục như tuệ cùng Hà Văn Lâm gần nhất. Nhưng tô sướng thân phận cùng địa vị ở trong đội vẫn như cũ là đặc biệt, hắn sợ nói ra Lưu Thạc ngược lại bởi vì áp lực tâm lý chân chính đi lên một cái vô pháp quay đầu lại lộ. Lưu Thạc tâm đột nhiên run lên, sắc mặt cũng đi theo thay đổi, nếu hắn khắc thường tạ nguyên hoa bọn họ sớm xem ở trong mắt, kia hôm nay trần di thật ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ trở thành hoài nghi đối tượng. Tiểu Lưu, hiện tại tiến vào còn chỉ là người thường, ngươi liền tiếng lòng rối loạn, nếu là ngày sau càng ngày càng nhiều dị năng giả gia nhập, ngươi làm sao bây giờ Chẳng lẽ một đám đi so đo, tâm liền như vậy điểm đại, nào có như vậy nhiều không gian trang nhiều như vậy so đo. Nghe ca một câu khuyên, đem tâm thái phóng bình, bản khác tới không có việc gì, chính mình đảo đem đại gia quan hệ cấp lôi kéo xa. trương lễ vô vô bở vai của hắn, lời nói thâm thiế khuyên nhủ Lời này đã xem như thổ lộ tình cảm lời tuyên bố, ở như vậy cường đại mà giàu có trong đội ngũ, lại có như vậy hợp phép đồng đội, thật sự quá khó được, hắn cùng lưu thạc quan hệ cũng coi như là tốt nhất. Hắn không nghĩ nhìn đến Lưu Thạc cuối cùng bởi vì chính mình mẫn cảm đa tâm mà nháo đến lẫn nhau đã hơn một năm sinh tử tương giao tình nghĩa cũng chưa. Lưu Thạc môi run rẩy nửa ngày, không có thể nói ra một chữ. Hai người một trước một sau trở về, Hà Văn Lâm cùng lục như tuệ, Trần Di đã đi vào trong nhà xe, cắt lượt gác đêm tô sướng cùng Âu Dương nhàn rối không có việc gì ở đống lửa bên nói chuyện thiếm, thường thường cấp đống lửa thêm chút bó củi. này đó đầu gỗ đều là đem chấn trên chiếc ghế một sofa giường gỗ hủy đi phách tiểu nhân. Ngụy quân đoàn người cầm bình điện đèn ở hai chiếc ngủ nằm bạ gì phân đệm tràn cũng cố định phân phối cá nhân vị trí về sau liền đều dựa theo vị trí này ngủ. Tạ Nguyên Hoa mấy người thì tại cách đó không xa rửa mặt, Trương Lễ cười cùng tô sướng, Âu Dương chào hỏi cũng đi chính mình lều trại cầm dụng cụ rửa mặt qua đi đánh răng rửa mặt. Lưu Thạc biểu tình có chút suy sút, đứng ở chính mình lều trại ngoại đã phát trong chốc lăn lóc mới ngơ ngác bỏ đi vào đem khóa kéo kéo lên, liền rửa mặt đều đã quên. Âu Dương khụi tay thọc thọc tô sướng. Dung khẩu hình hỏi hắn sao lại thế này, Tô Sướng lắc đầu, chưa nói. Nửa đêm mọi người đều ngủ say thời điểm, Trương Lễ đi lên một chuyến, mịt mờ cấp Tô Sướng làm cái lén nói chuyện thủ thế, Tô Sướng như là sớm đoán được, cùng Âu Dương nói hai câu, liền đứng dậy cùng Trương Lễ đi. Vẫn là đi khu dạy học bên kia về đúc cờ, làm đi tiểu đêm người thấy cũng sẽ không nghĩ đến quá nhiều. Hai người ai đều không có trước mở miệng, Trương Lễ đem bình điện đèn kẹp ở dưới nách, móc ra một hộp chỉ còn lại có hai ba căn yên đảo ra hai căn. Đệ cung cấp tô sướng, chính mình cũng thả đi theo ngoài miệng, lấy ra bật lửa cấp lẫn nhau bật lửa sau, mới cười khổ nói, tiểu lưu vậy ngươi thấy được đi. tô sướng hút tiên, không nói chuyện, nhiều đốm lửa ở chỉ gian lúc sáng lúc tối. Kỳ thật ta cũng là đầu thứ mới biết được hắn áp lực tâm lý như vậy đại. Chương lễ cũng không ngại, lo chính mình nói, ta trước kia xem hắn nấu cơm, thu thập đồ vật không cảm thấy cái gì, chỉ đương hắn cần mẫn, thích làm việc nhà, hôm nay mới biết được kia lại là bởi vì tự thi không làm này đó hắn liền sợ bị chúng ta trở thành trói buộc. Ngươi nói ta như thế nào liền không phát hiện đâu. Ngày thường chúng ta tám bên trong theo ta cùng hắn đi được gần nhất, vài lần cũng tê một cái phòng ngủ, thế nhưng nửa điểm không phát hiện hắn khác thường. Trương Lễ thấy Tô Sướng trước sau không nói một lời, dừng một chút, dùng sức bò bò tóc, mang theo điểm khẩn cầu nói, Tô Sướng, chúng ta cũng mau hai năm giao tình, lão ca ta cũng chưa từng cầu quá ngươi cái gì, lần này, ngươi coi như là giúp một chút, xem tại đây hai năm tình phân thượng. Việc này trước đừng nói cho đội trưởng, về sau ta sẽ nhìn kia tiểu tử, nếu hắn tái phạm hồn, không cần đội trưởng động thủ, ta liền trước thu thập hắn. Tô Sướng lắc đầu, Trương ca, đừng nói việc này ta sẽ không hỗ trợ, chính là ta chịu, cũng đã trưởng. Thấy Trương Lễ sắc mặt khẽ biến, Tô Sướng nâng lên mi mắt mặt không đổi sắc nói, ngươi cho rằng việc này theo ta một người thấy được. Chân chính không chú ý tới người chỉ có Âu Dương một cái. Trương Lễ mặt cùng vị pha màu dường như liền thay đổi vài lần, cuối cùng cười khổ. Cũng là, Tạ Nguyên Hoa cùng Lữ Văn Thanh thực lực ở bọn họ phía trên, liền tính không phải phụ trách phòng vệ công tác, nhưng nhiều ít sẽ phân một hai phân thần chú ý Trần Di, rốt cuộc Trần Di là đội trưởng A Di, sẽ ra chuyện, trách nhiệm ai cũng gánh không dậy nổi. Tô Sướng liếc mắt nhìn hắn, bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng, Tạ ca hẳn là ở phía trước đơn độc nói chuyện thời điểm cũng đã đem việc này thấu cấp đội trưởng, đội trưởng nếu làm bộ cái gì cũng không biết, hẳn là chính là đem việc này bóc đi qua, rốt cuộc, Trần Di cũng không có thật xảy ra chuyện. Tuy rằng hắn cùng Lưu Thạc giao tình không thể so Âu Dương, nhưng cũng là ở chung đã hơn một năm, Lưu Thạc ngày thường trừ bỏ thẹn thùng thiếu ngôn, cũng không phải cái thảo người ghét người, hắn cũng không nghĩ nhìn đến Lưu Thạc rơi vào bị đuổi đi ra đội ngũ kết cục. Bất quá, việc này khẳng định ở đội trưởng nơi đó bị án, ngươi về sau tốt nhất vẫn là nhiều chú ý hạ Lưu Thạc, khả nhất bất khả nhị, đội trưởng là sẽ không cho hắn lần thứ ba cơ hội. Tô Sướng xin khuyên nói, ta biết, trải qua việc này ta nào còn có thể không chú ý. Trương Lễ cười khổ. Trở về đi, không thể vẫn luôn làm Âu Dương một người ở kia gắp đêm. Tô Sướng đem tàn thuốc ném xuống đất dẫm diện, sau đó đi ra ngoài. Âu Dương thấy hai người trở về, rơ rơ lên trong tay nướng khoai, không tiếng động hỏi hai người có muốn ăn hay không. Trương Lễ cười xua xua tay, chỉ chỉ liều trại, ý tứ là lập tức muốn ngủ, không ăn. Âu Dương nhún nhún vai, tiếp đón Tô Sướng qua đi ăn, kết quả Tô Sướng mới vừa ngồi xuống, liền nghe được từng trận xe thanh tiếng xe thanh còn không giống như là một hai chiếc xe phát ra thanh âm, ba người sắc mặt đều là một ngưng, nhảy đến đầu tường vừa thấy, hơn mười nói đèn xe ở trong đêm đen chiều bên này càng ngày càng gần. Trước 116 trạm tờ 116, xe càng ngày càng gần, xem những cái đó chiếc xe mục tiêu mình sắc hướng tới bên này lại đây tư thế, ba người trao đổi cái ánh mắt, đem người đều đánh thức. Mặc kệ người tới không có ý tốt vẫn là có khác nội ý, người tỉnh luôn là hảo linh hoạt ưng đối một ít. Hà Văn Lâm mấy cái không cần đều ở tô sướng ba người nghe được động tĩnh thời điểm đã đi lên, chủ yếu là đem ngụy quân những người này đánh thức. Còn Hà Ngụy Quân bọn họ ở mặt thế cũng sinh tồn mau hai năm, còn tính cảnh giác, một kêu liền lập tức tỉnh lại. Chỉ là trừ bỏ Từ Dê tỉnh liền cùng quá Hà Văn Lâm tám người ngụy quân mấy cái tương đối chấn định ngoại, những người khác vẫn là có chút lúc kinh lúc look giống. Thực mau hơn 10 chiếc len dỗ vở vây quanh trung gian một chiếc xe buýt liền lục tục ngừng ở trường học chung quanh. Không phải bọn họ không nghĩ tới gần. Mà là bị đầy đất tang thi chuột thi thể chấn trụ, căn bản không dám tới gần, chỉ ở phía trước kia mấy chiếc xe xuống dưới một đám nam nhân, đi đầu trên xe trước hết xuống dưới đúng là ban ngày Hà Văn Lâm gặp qua cái kia ngũ cấp trung kỳ lôi đội trưởng. Gần gũi nhìn đầy đất rầm rạp tang thi chuột thi thể, lôi đội trưởng còn tính chấn định, hắn phía sau những cái đó đắc lực thủ hạ lại đều hung hăng hít một hơi khí lạnh, trong lòng khiếp sợ khó có thể miêu tả. Tuy nói Hà Văn Lâm cùng với nàng bảy cái thủ hạ sự đều từ dê tỉnh trở về người nơi đó hỏi thăm cái rõ ràng, nhưng ai biết những người đó có hay không khuyết đại sự thật đâu. Hai nghe tổng không có chính mắt thấy chân thật có thể tin, cho nên bọn họ đối lao ra hỏi thăm trở về về Hà Văn Lâm thủ hạ như thế nào như thế nào lợi hại, như thế nào ở không đến nửa giờ thời gian giết mấy vạn chỉ tăng thi, như thế nào ở tử thành quay lại tự nhiên, đều không mấy tin được, cảm thấy là những cái đó người thường vì khoe ra mà khuyết đại này từ. Thực sự có như vậy thực lực, như thế nào nổi danh điều chưa biết. Đối với những người đó theo như lời Hà Văn Lâm thủ hạ đều là ngũ cấp cao thủ càng là khịt mũi coi thường, như vậy đứng đầu cường đội chính là 5 đại căn cứ cũng khó tìm ra tới, tới rồi ngũ cấp trở lên cao thủ đứng đầu, ai còn sẽ cao nguyện trói buộc với người hạ. Ai mà không chính mình khác lập môn hộ đi. Cho nên lúc trước đối với lôi đội trưởng quyết định bọn họ trung đại đa số là không quá chịu phục, chỉ là ngại với đối đội trưởng kính trọng hoặc là không dám khiêu chiến đội trưởng quyền uy mới thỏa hiệp, nhưng tới rồi lúc này, những cái đó không phục cùng không cam lòng cũng chưa. nghĩ thầm, quả nhiên vẫn là đội trưởng ánh mắt càng độc ác, nếu là thay đổi bọn họ gặp gỡ như vậy một đám tang thi chuột, kết quả thật đúng là không tốt lắm nói. Lôi đội trưởng làm những người khác lưu tại đoàn xe phụ cận, chỉ dẫn theo chín nhất đến lợi thủ hạ chiều cổng trường đi đến. Gần nhất là vì những người khác an toàn, cũng không biết này đó tang thi chuột chết thấu không có, tang thi hóa đồ vật, liền tính là thừa nửa thanh thân thể Làm theo có thể tóm được người cắn thượng một ngụm, thứ hai, bọn họ là tới tỏ vẻ thành ý, mà không phải tới thị uy hoặc là khoe ra, nếu là mang lên bảy người, khó tránh khỏi có cùng Hà Văn Lâm bọn họ cho nhau đua đòi ý tứ, nhiều mang hai cái là kỳ chút nhược, cũng có thành ý. Tạ Nguyên Hoa sáu người đã ở ngoài tường chờ, Hà Văn Lâm cùng lục như tuệ không có ra mặt, thậm chí liền nhà xe cũng chưa hạ. Tạ Nguyên Hoa đại khái biết lôi đội trưởng ý đồ đến, cố ý cho bọn hắn một cái ra vai phủ đầu, khí thế toàn bộ khai hỏa. 6 người thực lực tất cả tại ngũ cấp phía trên, tạ nguyên hoa vẫn là cái lục cấp dị năng giả, lôi đội trưởng mấy người càng đến gần, áp lực lại càng lớn, chờ đến đi đến tạ nguyên hoa 6 người trước mặt, trên người đã ra một tầng hãn, liền nội y y đều mướt mồ hôi. Bọn họ không bao giờ cảm thấy lao dây lưng trở về tin tức là khoa trương phỏng đoán, bọn họ đều là tứ cấp dị năng giả, có thể mang cho bọn họ lớn như vậy áp lực, sắc thật chỉ có ngũ cấp cao thủ, chỉ có lôi trì minh bạch trước mặt sáu người không chỉ là đơn thuần ngũ cấp cao thủ, ngũ cấp lúc đầu, ngũ cấp trung kỳ hắn đều có thể nhìn ra được tới, trong đó mặt lệnh nam nhân kia hiển nhiên so với hắn thực lực cường một cái cấp bậc, mà trung gian mang mắt kính văn nhã nam nhân lại so mặt lệnh nam nhân lại cường một cái cấp bậc, cho nên hắn cơ bản đoán được này hai người rất có thể một cái là ngũ cấp hậu kỳ, một cái là lục cấp. Ta là Hướng Dương căn cứ đệ nhất lính đánh thuê tiểu đội đội trưởng Lôi trì, ta buổi chiều may mắn cùng các ngươi đội trưởng Hà tiểu thư từng có gặp mặt một lần. Hiện tại có chút sự tình khẩn yếu muốn cùng Hà Tiểu Thư nói chuyện, có không thỉnh Hà Tiểu Thư ra tới nói nói mấy câu. Lôi đội trưởng nhìn ra được 6 người chung làm chủ chính là Tạ Nguyên Hoa, khách khí đối Tạ Nguyên Hoa nói. Hướng dương căn cứ người sống sót có lẽ không phải mỗi người đều gặp qua đệ nhất tiểu đội đội trưởng Lôi Trì, nhưng Lôi Trì tên này cũng tuyệt đối như sấm bên thai, dựng lỗ thai nghe góc tưởng một đám người tức khắc sợ tới mức hồn đều bay. Lôi Trì như thế nào sẽ đến nơi này, chẳng lẽ là tới bắt bọn họ trở về Tạ Nguyên Hoa sớm đã đoán được là bọn họ, cũng từ nơi không xa đoàn xe đại khái nhìn ra bọn họ ý đồ đến, nhưng trên mặt chỉ làm không biết mỉm cười nói, Lôi đội trưởng hạnh ngộ, ta là Tạ Nguyên Hoa, chúng ta đội trưởng từ trước đến nay không quản sự, trong đội hết thể sự vật đều là từ ta phụ trách, lôi đội trưởng có nói cái gì cùng ta nói là giống nhau. Lôi chỉ thủ hạ chán nản, Ngụy quân bọn họ người như vậy bọn họ đội trưởng tự mình đi tiếp, bọn họ đội trưởng muốn gặp một lần bọn họ đội trưởng, lại không đồng ý, đây là có ý tứ gì. Chẳng lẽ bọn họ còn so thượng đám kia không có tác dụng gì người thường? Bất quá ngại với tạ nguyên hoa sáu người so với bọn hắn cường, chỉ có thể dương mắt nhìn. Sự tình quan trọng đại, ta cần thiết cùng hà tiểu thư tự mình mà nói, còn thỉnh tạ tiên sinh hỗ trợ truyền một chút lời nói. Lôi chỉ ngữ khí vẫn là thực khách khí, nhưng thái độ thực kiên quyết. Hảo đi! Tạ nguyên hoa cùng lôi chỉ đối diện ba giây, sau đó mỉm cười tùng khẩu, làm Âu Dương đi vào thông truyền. Âu Dương cảm thấy lôi chỉ là xem thường tạ Nguyên Hoa. Vẻ mặt không vui, nhưng trước mặt ngoại nhân hắn vẫn là biết giữ gìn tạ nguyên hoa thể diện, nói cái gì cũng thật tốt trèo tường đi vào, chỉ chốc lát sau trở về tức giận nói, lao đại làm hắn đi vào. Thỉnh! Tạ nguyên hoa đối lôi chỉ làm cái thỉnh thủ thế. Đà tạ! Lôi chỉ gật gật đầu, nhưng thấy bọn họ không có đem hộ tường triệt rất ý tứ, tọa học câu dương nhảy lên đầu tường. Lôi chỉ mấy tên thủ hạ đang muốn đuổi kịp, bị tô sướng cùng trương lễ dối tay ngăn lại, ngượng ngùng, chúng ta đội trưởng chỉ thấy lôi tiên sinh một người các người chín người giận dữ, thiếu chút nữa nhịn không được động khởi tay tới, bị lôi chỉ một ánh mắt ngăn lại, chín người đành phải nẹn khuất ngậm miệng. ở bên ngoài chợ, từ hướng dương căn cứ ra tới những người sống sót thấy lôi chỉ tiến vào, không khỏi có chút chột dạ, không dám nhìn lôi chỉ phương hướng. lôi chỉ lại căn bản không có nhiều xem bọn họ, chỉ đại khái quét mắt tình huống bên trong, chín đi theo tạ nguyên hoa bay thẳng đến nhà xe phương hướng đi đến. đây là lôi chỉ lần thứ hai cùng hà văn lâm gặp mặt, hà văn lâm ngồi ở tiểu phòng khách chính giữa trên sofa. Lục Như Tuệ ngồi ở bên cạnh, Trần Di đi bên trong phòng ngủ không ra tới. Nhìn lẳng lặng ngồi ở trên sofa đối hắn đã đến không hề có kỳ quái Hà Văn Lâm, Lôi chỉ lại nghĩ tới ban ngày Hà Văn Lâm rời đi khi kia ý vị thâm trưởng liếc mắt một cái, đống nhiên liền có loại Hà Văn Lâm đã sớm xem thấu hắn cảm giác. Lôi đội trưởng, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt. Hà Văn Lâm trước mở miệng, lấy Hà tiểu thư thực lực, ta tin tưởng hẳn là đã sớm phát hiện thủ hạ của ta theo đuôi sau đó, cũng đã đoán được ta ý đồ đến. Lôi chỉ lại nói, Hà Văn Lâm không tỏ ý kiến. Hà tiểu thư, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, ta cũng không vòng quanh. Ta biết Hà tiểu thư đang ở mời chào nhân thủ, Ngụy Quân bọn họ chính là Hà tiểu thư người mời chào mà đến. Nếu chỉ là một cái đơn giản đội ngũ hoặc là thế lực, hoàn toàn không cần thiết kéo lên người thường. Cho nên, Hà tiểu thư cuối cùng mục đích hẳn là muốn chính mình thành lập căn cứ, phải không? Lôi chỉ đi thẳng vào vấn đề nói, là lại như thế nào, không phải lại như thế nào? Hà Văn Lâm nhàn nhạt nói, nếu đúng vậy lời nói, ta hy vọng Hà Tiểu Thư có thể suy xét suy xét ta tiểu đội, so với Hà Tiểu Thư ngươi từ hướng dương căn cứ mang đến người, ta tin tưởng, ta tiểu đội đối Hà Tiểu Thư trợ giúp sẽ lớn hơn nữa. Hà Văn Lâm nhàn nhạt câu môi cười, điểm này ta tự nhiên biết, không nói lôi đội trưởng chính ngươi là ngũ cấp trung kỳ thực lực, ngươi đội trưởng cũng tất cả đều là tứ cấp cao thủ, như vậy một chi đội ngũ chính là đi 5 đại căn cứ đều có thể xông vào một lần. Lôi chỉ tuy nói sớm đã làm đủ chuẩn bị, Hà Văn Lâm cùng kia hai cái cấp bậc so với hắn cao dị năng giả khả năng có thể nhìn ra bọn họ chân thật thực lực, nhưng Hà Văn Lâm thật sự như vậy một câu nhẹ nhàng bâng quơ đem chính mình trong đội ngũ bí mật nói ra, vẫn là có loại nói không nên lời phức tạp. Hà tiểu thư quả nhiên nhìn ra chúng ta dị trạng, cho nên ta rất tò mò, vì cái gì lôi đội trưởng các ngươi muốn che giấu thực lực tránh ở như vậy một cái không chớp mắt tiểu trong căn cứ hỗn nhật tử. Hà Văn Lâm đôi mắt bình tĩnh nhìn trầm trầm lôi chỉ. Lôi chỉ trong lòng minh bạch, đây là Hà Văn Lâm khảo sát bọn họ hay không có thể gia nhập một quan, cũng là biến tướng nói cho hắn, nếu hắn không thể cho nàng một cái chân thật đáp án, nàng sẽ không tin tưởng bọn họ, không có tín nhiệm, tự nhiên cũng sẽ không đáp ứng hắn gia nhập. Lôi chỉ là một cái quả cảm mà có gan mạo hiểm người, nếu không hắn cũng sẽ không ở tự hỏi đến Hà Văn Lâm đến hướng dương căn cứ chân chính mục đích cùng Hà Văn Lâm trước mắt đang đứng ở cực độ khuyết thiếu nhân thủ trạng thái sau nhanh chóng quyết định mang theo thủ hạ cùng với thủ hạ gia quyến cùng nhau tới đến cậy nhờ nếu tới hắn cũng liền không tính toán buông tha lúc này đầy cơ hội bởi vì chúng ta đều là từ phòng thí nghiệm chạy ra tới vật thí nghiệm lôi chỉ trầm giọng nói nghe được phòng thí nghiệm cùng vật thí nghiệm mấy chữ mắt tạ nguyên hoa cùng lục như tuệ đuôi lông mày khẽ nhúc nhích dương mắt nhìn về phía lôi chỉ mọi người đều cho rằng virus bùng nổ tận thế tiến đến là bắt đầu với hơn một năm trước thi đại học ngày bởi vì kia chàng thiên biến mới đưa đến tận thế đã đến Nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy, tận thế sớm tại này phía trước liền bắt đầu, bất quá chỉ có lúc ấy phát sinh đại hình động đất dê tỉnh cùng hát tỉnh. Lôi trì tiếp tục nói, chúng ta chính là từ hát tỉnh chạy ra tới, lúc ấy động đất đột nhiên bùng nổ, ta tại động đất trung bị thương ngất qua đi, chờ tỉnh lại thời điểm, toàn bộ tỉnh đều bị giới nghiêm, một loại không biết tên vi rút nhanh chóng cảm nhiễm một bộ phận người, mà động đất trung chết đi người cũng từ phế tích trung bỏ ra tới, bắt đầu điên cuồng công kích người sống, mà ta lại quỷ dị bắt đầu có hỏa dị năng Ta không phải duy nhất phát sinh như vậy biến hóa, cùng ta có đồng dạng tình huống còn có một bộ phận người, chúng ta chính là cái gọi là đầu một đám dị năng giả. Chúng ta bị bí mật đưa đến phòng thí nghiệm, trở thành vật thí nghiệm, chỉ là ai cũng không nghĩ tới, bất quá 10 ngày công phu, thiên biến xuất hiện, tình thế rốt cuộc khống chế không được, toàn bộ hát tỉnh luôn hãm, phòng thí nghiệm toàn diện phong tỏa, chờ đợi cứu viện. Thẳng đến một tháng sau, từ thủ đô căn cứ phái người tới cứu viện, chúng ta bị mang theo chuyển rời đến thủ đô căn cứ tiếp thu nghiên cứu. Nhưng trên đường tao ngộ tăng thi thú công kích, chúng ta nhân cơ hội trốn thoát, chúng ta không biết thủ đô căn cứ có thể hay không đến bây giờ còn ở tìm chúng ta, chỉ có thể áp chế chính mình dị năng, tránh ở cái này liền ngưỡng cỡ chung căn cứ đều không có hẻo lánh tiểu địa phương. Trước 117 trạp tờ 117 Nói thật, lôi trì lai lịch cũng không có ra ngoài Hà Văn Lâm dự kiến. Tuy nói giống nhau có thể đem dị năng giả trảo đi vào nghiên cứu địa phương không phải dễ dàng như vậy có thể chạy thoát thành công. Giống như bọn họ dị năng giả ở toàn thế giới trong phạm vi cũng là lông phượng xứng lân, nhưng cũng không phải không có, bằng không đợi trước như thế nào sẽ tuân ra nghiên cứu dị năng giả dèm pha, Âu Dương làm sao có thể chạy ra thành phố gì căn cứ phòng thí nghiệm. Hơn nữa, cũng chỉ có như vậy trải qua cùng không thể gặp quang thân phận mới có thể giải thích vì cái gì lôi chỉ có thể phổ biến đạt tới tứ cấp, cũng mới nói đến thông vì cái gì bọn họ thực lực phổ biến như vậy cường, lại áp chế lực lượng co đầu rút cổ ở như vậy một tức vương nơi. Chỉ là Hà Văn Lâm không tin chính là đây là lôi trì không chút do dự đến cậy nhờ nàng nguyên nhân. Mặc dù lôi trì bọn họ bị thủ đô căn cứ nhớ thương thượng, nhưng hiện tại là cái gì thế đạo, là luận thế, giã tâm giả xuất hiện lớp lớp thời đại, không ở thủ đô căn cứ trong phạm vi không chế hoặc là bằng mặt không bằng lòng căn cứ có rất nhiều, liền năm đại căn cứ hiện giờ cũng chỉ là mặt ngoài một mảnh tường hòa. Chính là lôi trì bọn họ không thể tín nhiệm đại căn cứ, dân gian cơ trung căn cứ cũng là có thể lựa chọn, Thí dụ như Nô Đạt Hoa năng sớm căn cứ chính là trong đó nhân tài kết xuất, lôi chỉ đội ngũ lại có như vậy thực lực, hoàn toàn có thể cùng Nô Đạt Hoa đi nói điều kiện. Nô Đạt Hoa người này Hà Văn Lâm tuy chưa thấy qua, nhưng làm kiếp trước một phương bá chủ, Hà Văn Lâm vẫn là nghe quá người này không ít nghe đồn, có được gián được, có dũng có nhu, dạ tâm rất lớn, quan trọng nhất chính là quảng nạp nhân tài. Bằng không kiếp trước Nô Đạt Hoa năng sớm căn cứ cũng sẽ không trở thành cái thứ hai ở Nam Đại quân phương xây lên căn cứ lũng đoạn hạ còn phát triển đến cùng 5 đại căn cứ sóng vai dân gian đại căn cứ. Hà Văn Lâm tin tưởng chỉ cần lôi trì bọn họ tìm tới môn, ngô đạt hoa tuyệt đối sẽ nguyện ý hỗ trợ che giấu lôi trì bọn họ thân phận, rốt cuộc, lôi trì bọn họ thân phận ở một cái khác mặt tới nói, cũng càng có thể làm ngô đạt hoa dùng đến yên tâm. Lại vô dụng tựa như như bây giờ, không chế được vệ quý dương cái này mặt ngoài con rối thủ lĩnh, chính mình lãnh thủ hạ làm cho hướng dương căn cứ chân chính khống chế giả. Thật sự không có lý do gì liền lẫn nhau hiểu biết một chút đều không phải ở cùng nàng một cái đối mặt sau, không chút do dự gia nhập một cái không biết sâu cạn, lai lịch đội ngũ, còn đem chi tiết toàn cấp để lộ ra tới. Lôi chỉ bọn họ đã đến thời điểm nàng liền dùng thần thức đảo qua bọn họ đoàn xe, không chỉ có là thủ hạ, gia quyến cũng cùng nhau mang đến, còn có đôi đến tràn đầy hai xe tải vật tư, hoàn toàn là cử ra đến cậy nhờ tới, một chút đường lui không lưu. Dễ nghe điểm nói là dám đánh cuộc giám bác, khó nghe điểm nói chính là xuẩn. Đối đi theo người của hắn toàn không phụ trách. Hà Văn Lâm không cho rằng lôi chỉ là cái dạng này người, như vậy nên là có cái gì hấp dẫn lôi chỉ, làm hắn nguyện ý mạo hiểm như vậy. Hà Văn Lâm tưởng bãi, liền nói, lôi đội trưởng nói ta tự nhiên là tin tưởng, bất quá, ta cũng tin tưởng bằng lôi đội trưởng các ngươi đội ngũ bản lĩnh, liền tính lựa chọn hữu hạn, nhưng thật muốn tuyển ra một hai cái đủ để che chở các ngươi căn cứ vẫn là không thành vấn đề, lôi đội trưởng vì cái gì sẽ muốn gia nhập ta chi đội ngũ này. Chúng ta chi đội ngũ này liền trăm người đều không đến, chân chính chiến lực chỉ có ta cùng ta đội viên tám người. Vừa rồi lôi chỉ đang nói chuyện trong lúc, liền vẫn luôn ở lặng yên quan sát đến Hà Văn Lâm ba người biểu tình. Đang nghe nói tang Thi xuất hiện cũng không phải thiên biến ngày lý do thoái thác hy, lục như tuệ mặt vô biểu tình, tạ nguyên hoa là như suy tư gì. Hà Văn Lâm tắt trước sau sắc mặt bất động, trong lòng đại khái hiểu rõ, nếu không phải ba người quá sẽ che giấu cảm xúc, chính là bọn họ sớm đã biết chuyện này. Trực giác. Lôi chỉ chính là cảm thấy hẳn là người sau. Hơn nữa, hắn còn có một loại cảm giác, trước mắt ba người biết đến cũng không so với hắn thiếu, thậm chí khả năng so với hắn biết đến còn muốn nhiều, cho nên hắn không dám ở Hà Văn Lâm trước mặt nói dối. Ta biết Hà tiểu thư ngươi ý tứ. Lôi chỉ nói, chúng ta muốn tiến vào một cái ổn định căn cứ sắc thật không khó, nhưng lúc ấy mới vừa chạy ra tới chúng ta chỉ lo tránh né, bỏ lỡ lớn nhỏ căn cứ thành lập Hoàng Kim thời kỳ. Sau lại lại tiến những cái đó đại điểm an toàn căn cứ phát triển liền mất tiên cơ, cuối cùng kết quả không ngoài trở thành người khác trong tay tùy thời, nhưng dùng những bước quân cờ, chờ đến bị ép khô giá trị, nói không chừng vẫn là khó thoát vật thí nghiệm vận mệnh, chúng ta không cam nguyện. Còn không bằng ở hướng Dương căn cứ, ít nhất sẽ không bị động, an toàn cũng có bảo đảm. Đến nỗi vì cái gì sẽ lựa chọn gia nhập Hà Tiểu thư đội ngũ. Lôi Chỉ dừng một chút, "Hà Tiểu thư ngươi quá mức tự coi nhẹ mình, một chi đội ngũ 8 thành viên tất cả tại ngũ cấp chờ lên." Trong đó còn có hai cái lục cấp trở lên cao thủ, cái này đội hình cả nước cũng, cũng chỉ có thủ đô căn cứ mới có, liền tính trước mắt căn cứ còn chưa thành lập nhưng chỉ cần xây lên tới, về sau tuyệt không sẽ kém hơn bất luận cái gì một cái cỡ trung căn cứ. Đương nhiên, tính quyết định nguyên nhân lại là bởi vì Hà Tiểu Thư các ngươi thân phận cùng chúng ta tương tự, cũng chỉ có đi theo Hà Tiểu Thư, chúng ta mới có thể chân chính yên tâm. Lôi chỉ biết cuối cùng này một câu tất nhiên sẽ dâm đến Hà Văn Lâm lôi khu. Nhưng này lại cũng là muốn đạt được Hà Văn Lâm tín nhiệm nói liền không thể không công đạo. Quả nhiên, không khí nháy mắt trở nên đông lạnh lên. Tạ Nguyên Hoa cùng lục như tuệ biểu tình đồng thời trở nên bén nhọn mà nguy hiểm, thuấn di đến lôi trì tả hữu, phong bế hắn sở hữu đường đi, tựa hồ chỉ chờ Hà Văn Lâm ra lệnh một tiếng, liền sẽ hạ sát thủ. Lôi trì mặc kệ hai người, chỉ không nói một lời nhìn Hà Văn Lâm. Lôi đội trưởng như thế nào biết chúng ta thân phận. Hà Văn Lâm trầm mặc một chút, mới mở miệng vẫn như cũ là không hề gợn sóng bộ dáng, nhưng khi nói chuyện lại thả ra một cổ bức nhân khí thế thẳng bức hướng lôi trì. Lôi trì chỉ, chỉ cảm thấy trên người chợt một trọng, chán lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng nhanh chóng biến bệnh, mặt ngoài xem còn tính vững vàng, trong lòng lại là kịch liệt quay cuồng kinh tủng, hoảng sợ, không thể tin tưởng các loại cảm xúc. hắn suy đoán tới rồi Hà Văn Lâm không phải bình thường lục cấp cao thủ, có khả năng so trước mắt công bố ra đệ nhất cao thủ thực lực còn mạnh hơn nhưng hắn không nghĩ tới lại vẫn là xem nhẹ Hà Văn Lâm chân chính thực lực. Loại này phảng phất động động ngón tay là có thể dễ dàng diệt sát ngũ cấp cao thủ cũng làm chi liền một tia sức phản kháng đều không có thực lực nơi nào là lục cấp có thể có thực lực. Hắn dám khẳng định, nếu vừa rồi không phải Hà Văn Lâm không có muốn công kích dí tứ, chỉ là nàng phóng xuất ra lực áp bách là có thể làm hắn bị thương nặng. Quả nhiên, hắn cùng Hà Văn Lâm đối mặt thời điểm, kia ngắn ngủn một tức gian giống như trực diện tử vong ý hiệp cảm không có sai. Lôi chỉ nói không nên lời trong lòng là sợ hãi nhiều một ít, vẫn là hưng phấn nhiều một ít, nhưng hắn lại biết, chính mình đã không dám lại nhìn thẳng Hà Văn Lâm, thái độ cũng không khỏi trở nên càng thêm cung kính cùng tôn trọng, chỉ là một ít bảo mệnh thủ đoạn thêm phòng đoán thôi. Hà Tiểu Thư Ngài có đồng dạng trải qua, hẳn là cũng có thể lý giải chúng ta ý tưởng, vì tuy thời biết mặt trên mới nhất hướng đi, bảo toàn chính mình cùng đi theo chính mình người, ta không thể không làm chút tự mình bảo hộ thi thố. Cho nên ta ở hai cái cỡ trung căn cứ cùng tỉnh nội các loại nhỏ căn cứ đều xếp vào người, đối các căn cứ bên ngoài lệnh truy nã cùng với ám lệnh đều tương đối rõ ràng, mà Hà Tiểu Thư ngài cập ngài vài vị đội viên liền ở Hoàn Vũ căn cứ trọng điểm truy nã danh sách, thượng, mà tuyên bố truy nã chính là thành phố di căn cứ. Lệnh truy nã thượng lý do phi thường có lệ, hiện nhiên là không nghĩ người khác biết chân thật nguyên nhân, nhưng lệnh truy nã trình độ lại là tối cao đẳng, lại liên tưởng đến các ngươi dị năng cấp bậc cho nên ta suy đoán các ngươi hẳn là từ thành phố di căn cứ phòng thí nghiệm chạy ra tới. Ngươi sẽ không sợ ta giết người diệt khẩu. Hà Văn Lâm tò mò hỏi. Lôi chỉ cố sức lời, này bản thân chính là cái tiền đặt cược, bất quá ta có tin tưởng cái này đánh cuộc ta có thể thắng, chúng ta trong đội dị năng giả hơn nữa ta có 64 cái, tất cả tại tứ cấp trở lên, hơn nữa, từ phòng thí nghiệm chạy ra tới chúng ta cũng nắm giữ một ít người khác sở không biết về dị năng giả bí mật. So với Hà Tiểu Thư từ hướng dương căn cứ mang về tới những cái đó bình thường người sống sót, chúng ta đối Hà Tiểu Thư tác dụng lớn hơn nữa. Hà Văn Lâm không lên tiếng, ánh mắt bình tĩnh nhìn lôi trì, lôi trì đồng dạng gian nan rồi lại kiên định nhìn lại nàng. Có thể là 10 giây, cũng có thể là 1 phút, lôi trì bỗng nhiên cảm giác được gây ở trên người hắn áp lực biến mất. Ngồi! Hà Văn Lâm mở miệng. Tạ nguyên hoa cùng lục như tuệ nghe vậy thối lui. Lôi trì cũng nhỏ đến không thể phát hiện nhẹ nhàng thở ra. Theo lời ở trên sofa ngồi xuống, nắm chặt lòng bàn tay một mảnh mướt mồ hôi. Lôi đội trưởng gan dạ sáng suốt ta rất bội phục, ngươi nói cũng không tồi. 60 tới cái tứ cấp dị năng giả gia nhập, xác thật so 30 mấy cái người thường hữu dụng đến nhiều. Bất quá, lôi đội trưởng ngươi cũng muốn biết một chút, hiện tại chúng ta còn ở chuẩn bị trù hoạch kiến lập giai đoạn. Kinh kỵ nhất chính là xuất hiện quá nhiều thanh âm, mà các ngươi mang đến trợ lực có bao nhiêu cường. Như vậy đi theo các ngươi mà đến người nhà đoàn lực phá hoại liền có bao nhiêu đại. Rốt cuộc bọn họ ở hướng dương căn cứ đã thói quen cao nhân nhất đẳng. Muốn phát triển căn cứ quản lý người càng nhiều, giống chúng ta đoàn xe người nhà người như vậy về sau cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Loại chuyện này là tránh không thể tránh, Hà Tiểu Thư cũng không có khả năng bởi vì như vậy mà không mời chào những cái đó đối căn cứ lưu dụng người, không phải sao. Ta tưởng này đó vấn đề nhỏ Hà Tiểu Thư hẳn là đã sớm thiết tưởng quá, cũng có điều đối sách, hơn nữa, ta cũng sẽ đối bọn họ gõ một phen, nếu bọn họ thật ra cái gì đừng dễ. Không cần ngài ra mặt, ta sẽ lập tức đem người trục xuất đi. Lôi Trì bất động thanh sắc chụp Hà Văn Lâm một cái mông ngựa, đồng thời làm hạ đảm bảo. Lôi đội trưởng đều nói đến này phân thượng, ta cũng không có lý do cự tuyệt. Hà Văn Lâm đạm đạm cười, sau đó giọng nói vừa chuyển, bất quá ở Lôi đội trưởng chính thức gia nhập phía trước, có chút lời nói vẫn là muốn nói rõ ràng, Lôi đội trưởng là tưởng lấy cái dạng gì hình thức gia nhập ta đội ngũ? Là muốn bảo lưu lại tới nguyên nguyên bản đội ngũ, vẫn là? Dư lại nói chưa hết. Ý tứ lại rất rõ ràng, bọn họ là làm tiểu tổng thể gia nhập, sau này cũng không phân tán, vẫn là nhưng từ bọn họ phân tán an bài, rốt cuộc này trực tiếp quan hệ đến về sau căn cứ kiến thành, lôi chỉ bọn họ ở trong căn cứ là cái cái dạng gì vị trí. Nếu là một cái chính thể, đó chính là tiếp tục đương một cái độc lập lính đánh thuê tiểu đội, tương đương với chỉ là hợp tác quan hệ, nàng sẽ cho bọn họ ưu đãi, nhưng cũng đem lĩnh viễn bị bài trừ ở trung tâm ở ngoài, mà hoàn toàn dung nhập, đem từ tạ nguyên hoa phân phối quản lý. Bọn họ chỉnh thể đem bị quấy dày, nhưng có năng giả lại có cơ hội tiến vào căn cứ trung tâm vị trí. Lôi chỉ nhìn chúng Hà Văn Lâm chi đội ngũ này đương nhiên không có khả năng là vì đổi cái căn cứ tiếp tục quản lý cái tiểu dòng binh đoàn. Nếu là như thế này, hắn còn không bằng đi đến cậy nhờ đã phát triển ra quy mô căn cứ. Liền nói ngay, nếu gia nhập Hà Tiểu Thư đội ngũ, tự nhiên hết thể đều bằng Hà Tiểu Thư An Bài. Đến nỗi lúc ban đầu là tưởng lấy người nhiều ưu thế cùng Hà Văn Lâm nói điều kiện, hai bên hợp tác chia đều căn cứ tính toán. Lôi chỉ liền không tính toán nói ra. Phía trước hắn là xem nhẹ Hà Văn Lâm thực lực, cùng Hà Văn Lâm chân chính tiếp xúc mới phát hiện đối phương so với chính mình tưởng còn muốn sâu xa khó hiểu, mà hắn kỳ thật cũng không có gì ưu thế. Tứ cấp có lẽ đối ngoại là cao thủ, nhưng cùng từ phòng thí nghiệm ra tới Hà Văn Lâm đồng dạng nắm giữ tinh hạch có thể thăng cấp bí mật, nàng hoàn toàn có thể lại phát triển ra một cái toàn tứ cấp cao thủ chiến đội. Thật giống như nàng đem nàng bảy cái thủ hạ toàn bồi dưỡng thành năm, lục cấp cao thủ giống nhau. Hai bên đạt thành chung nhận thức. Kế tiếp sự Hà Văn Lâm liền không hề nhúng tay, toàn quyền giao cho Tạ Nguyên Hoa, cũng nói cho Lôi Chỉ, sau này căn cứ quản lý người là Tạ Nguyên Hoa. Lôi Chỉ biết Tạ Nguyên Hoa là lục cấp dị năng giả, nhưng thật ra không có không phục chi tâm. Tạ Nguyên Hoa cũng đối Lôi Chỉ tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nền, cũng tự mình cùng Lôi Chỉ cùng nhau đi ra ngoài đem Lôi Chỉ mang đến người tiếp tiến vào. Bất quá bị ngăn ở ngoài cửa lâu như vậy các đội viên đã phi thường bất mãn, liền tính Tạ Nguyên Hoa gương mặt tươi cười đón chào, cũng một đám sắc mặt lạnh băng. Đổi ban ngày lộ lại lọt vào lạnh nhạt người nhà nhóm cũng là đẩy mình đoán khí. Cái kia hà đội trưởng rốt cuộc là có ý tứ gì? ngụy quân bọn họ cái loại này người nàng tự mình đi căn cứ tiếp. Chúng ta như vậy có bản lĩnh người, đưa tới cửa tới thế nhưng còn muốn nói lâu như vậy. Còn phái cái thủ hạ tới đón tiếp, khi chúng ta là người nào? Chờ xe phát động thời điểm, người nhà trên xe một cái diện mạo có chút khắc nghiệt gầy nhưng rắn chắc lao bà tử liền trừng mắt nơi xa tạ nguyên hoa phân hận nói. Chính là, nãi nãi. Ta xem cái này cái gọi là hà đội trưởng căn bản chính là có mắt như mù, một chút thức người bản lĩnh đều không có, cũng không biết lôi ca nghĩ như thế nào, như thế nào hảo hảo căn cứ không đợi, thế nào cũng phải thượng vội vàng tới nơi này chịu vũ đủ. Ngồi ở lão bà tử bên cạnh cái kia 16-7 tuổi thiếu niên đồng dạng là lòng đầy cam phẫn. Mẹ, ta xem hẳn là làm lị nha đầu hảo hảo nói nói tiểu lôi, làm việc muốn nhiều tự hỏi hạ hậu quả, đừng một đầu nhiệt liền hướng, còn mệnh đến chúng ta đại gia chịu tội. Ngồi ở phía sau bọn họ một đôi trung niên phu thê dùng một loại đương nhiên ngựa khí bình luận, hiển nhiên cùng lao bà tử cùng thiếu niên là một nhà. Bên trong xe những người khác trong lòng cũng không thoải mái, nhưng nghe ra nhân này nói lại chỉ là mắt lạnh nhìn, ai cũng không có đi theo tranh cãi, có không quen nhìn chán ghét mắt trợn trắng, trong lòng cười lạnh liên tục. Con nhỏ lôi, còn nói nói, thật đem chính mình đương đội trưởng thông gia trường bối, không nói đội trưởng căn bản không có thừa nhận tình yêu, chính là thừa nhận, lôi đội trưởng là người nào cũng là bọn họ xứng khoa tay múa chân. Gia nhân này quả nhiên trừ bỏ cháu gái, mặt khác liền đều là kỳ ba, sa tinh bệnh. ngụy quân đoàn người đầu tiên là không biết lôi chỉ bọn họ ý đồ đến, chờ nhìn đến bọn họ từng chiếc xe theo thứ tự khai tiến vào sau, mới ý thức được, lôi chỉ bọn họ thế nhưng là tới đến cậy nhờ, trong lòng tư vị khó có thể hình dung. Bọn họ bị tự mình mời gia nhập đội thế nhưng là trước đây ngước nhìn đệ nhất dị năng giả đội ngũ đều muốn tiến, có chút nằm mơ không chân thật, lại có chút kiêu ngạo Lôi trì đối ngụy quân những người này cũng không có nhiều chú ý, các thủ hạ dựa theo tạ nguyên hoa chỉ huy đem xe đình hảo sau, liền đem người đều kêu lên đi cùng tạ nguyên hoa 7 người chính thức gặp mặt, gần nhất là cho nhau nhận thức một chút, thứ hai cũng là báo cái tên, dị năng cùng sở trường. Lôi trì bên này dị năng giả 64 cái, kim hệ dị năng 6 người, hỏa hệ dị năng bao gồm lôi trì ở bên trong 18 người, phong hệ 11 người, 1 hệ 1 người, thủy hệ 9 người, băng hệ 4 người, không gian dị năng giả 5 người. Tinh thần hệ dị năng giả một người, thị lực cùng thính giác dị năng giả các một người, tốc độ dị năng giả hai người, lực lượng hình dị năng giả ba người, có được ngăn cách người khác công kích năng lực dị năng giả một người. Bất quá đáng giá nhất lại là một cái kêu đồng bạch lỵ cô nương, cũng không biết có phải hay không cùng nàng mạt thế trước ở trạm xăng dầu công tác duyên cớ, nàng dị năng lại là ra dầu mỏ, mỗi lần cơ hồ hao hết nói có thể ra hai tấn, cũng trách không được lôi chỉ bọn họ dám nơi nơi chạy loạn, tư bản sung túc sao. Ngụy quân đoàn người tuy rằng cùng lôi trì từng ở một cái căn cứ, nhưng cũng không biết lôi trì bọn họ lại là như vậy cường đại, đồng bạch Lệ tên nhưng thật ra rất quen thuộc, rốt cuộc nàng là đồn đại chung lôi trì bạn gái, nhưng chưa từng nghe nói qua nàng cũng có dị năng, vẫn là như vậy kỳ lạ, cho nên nghe được đồng bạch Lệ dị năng cùng một mảnh tứ cấp mộ mộ dị năng, tiếng hút khí, tiếng kinh hô liền không đoạn quá. Ngụy quân đoàn người phản ứng đại đại thỏa mãn lôi trì thủ hạ hư vinh tâm, tự giới thiệu thời điểm càng thêm có vẻ kiêu ngạo. Đối nhìn qua thế đơn lực mỏng Tạ Nguyên Hoa bảy người cũng là vẻ mặt kiệt ngạo cùng khương phục. Tạ Nguyên Hoa thật giống như không nhìn thấy bọn họ ngạ mạn, trước sau mặt mang mỉm cười, thẳng đến bọn họ giới thiệu xong, mới mở miệng nói, Hoan nên các ngươi gia nhập, ta là phó đội trưởng Tạ Nguyên Hoa. Bởi vì chúng ta đội trưởng không quá thích quản lý công việc vặt, cho nên trước mắt đoàn xe hết thể sự tình từ ta phụ trách, ta là lôi hệ dị năng, lục cấp lúc đầu. Tạ Nguyên Hoa thanh âm không cao không thấp, thái độ cũng thân hòa cực kỳ, nhưng nói ra nói lại như sấm sét tặc đến một đám người đầu váng mắt hoa. Ngụy Quân một đám người đều có chút ngây người, bọn họ vẫn luôn cho rằng bọn họ nhiều nhất là lục cấp cao thủ, không nghĩ tới Tạ Nguyên Hoa lại là lục cấp cao thủ, kia làm đội trưởng Hà Văn Lâm không cũng ít nhất là lục cấp. Bọn họ trong đội thế nhưng có hai vị cái loại này đồn đãi trung lục cấp cao thủ. Trương Lễ đám người cũng lại đây chào hỏi, ngay cả Âu Dương cùng Tô Sướng ở Tạ Nguyên Hoa ý bảo hạ, cũng nghẹn đầy mình tức giận, biểu hiện thật sự rộng lượng, duy độc lưu thạc sắc mặt trắng bệ, có chút mờ mịt. Ngay cả đến phiên hắn tự giới thiệu thời điểm cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Lôi trì này đội người gia nhập đánh sâu vào đối lưu thạc mà nói có chút đại, hắn chẳng thể nghĩ tới phía trước Trương Lễ mới nói quá sẽ có càng nhiều người gia nhập đề tài, liền lập tức thật sự có người thêm vào được, còn đều là cấp bậc không thấp tứ cấp dị năng giả. Trương Lễ nhìn trong lòng thở dài, cười thế hắn nói lời nói, tuy rằng lôi trì phát hiện có gì, nhưng dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, liền chưa nói cái gì, tốt xấu đem sự viên qua đi. Tạ nguyên hoa bên này tuy rằng nhân số thiếu, nhưng một đám năm, sáu lại đem lúc trước một mảnh bốn hoàn hoàn toàn toàn đè ép đi xuống, cũng sấn đến lôi chỉ những cái đó kiệt ngạo khó thuần thủ hạ tự đại vô lễ. Nhân ra một loạt ngũ cấp dị năng giả còn biểu hiện đến như vậy hòa khí, bọn họ là tứ cấp lại không ai bị nổi, ở nhân gia trong mắt sợ sẽ là giống xem vai hề biểu diễn giống nhau đi. Nguyên bản tiêu ngạo một đám người giống như bị một chậu nước đá đâu đầu đổ xuống, rót cái lạnh thấu tim, lại hồi tưởng chính mình phía trước lời nói việc làm. Da mặt mỏng đều bắt đầu mặt đỏ. Âu Dương xem ở trong mắt, đắc ý ở trong lòng. Ừ, cho các ngươi mới vừa khai như vậy cùng. Bất quá là tứ cấp, thật đương nhiều ghê gớm à, chúng ta nhưng đều là ngũ cấp khởi bước. Bất quá, thành như sống chỉ theo như lời, hắn mang đến người sắc thật so ngụy quân này đoàn người phải có dùng đến nhiều. Thực mong bọn họ gia nhập cái thứ nhất rõ ràng chỗ tốt liền thể hiện ra tới, đó chính là hủy thi diệt tích. Hòa hệ dị năng giả liên thủ đem ngoài cổng trường rầm rạp tang thi chuột thi thể tiêu hủy cũng tỉnh bọn họ mặt khác rời đi địa phương phiền toái. Cái thứ hai chỗ tốt chính là bởi vì lôi trì một đội người gia nhập, hướng dương căn cứ những cái đó bình thường những người sống sót trở nên càng thêm tích cực lên. Người tâm lý có đôi khi chính là như vậy kỳ diệu, đưa tới cửa bảo cũng cảm thấy là thảo, đoạt tới cầu tới thảo cũng cảm thấy là bảo. Những người đó tuy rằng hạ quyết tâm theo Hà Văn Lâm, nhưng trong lòng trước sau ẩn giấu phân lo lắng, cảm thấy chính mình chỉ là lại bình thường bất quá người sống sót. Có cái gì tư cách làm Hà Văn Lâm cái này đội trưởng tự mình đi đem bọn họ kế đó đâu. Trong lòng liền có loại vứt đi không được hoài nghi cùng không xác định, cảm thấy khả năng chi đội ngũ này không giống mặt ngoài như vậy hảo, bên trong có phải hay không tồn cái gì âm u như? Nhưng hiện tại có nguyên bản so với bọn hắn cường không ngừng hai cái cấp bậc người chính mình thượng đội vàng đưa tới cửa cầu nhập đội, loại này tâm lý lại không có, ngược lại bắt đầu cảm thấy chính mình chiếm đại tiện nghi sợ chính mình biểu hiện đến một đinh điểm không hảo liền sẽ bị lôi trì bên kia người so đến cặn bã đều không bằng, bị đoàn xe đuổi ra đi. Này một loạt biến hóa Tạ Nguyên Hoa đều xem ở trong mắt, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại là cực kỳ vừa lòng. Cho nên, cứ việc lôi trì những cái đó thủ hạ ngạo mạn chút, bọn họ mang đến người nhà phiền toái chút, Tạ Nguyên Hoa cũng quyết định báo lấy khoan dung thái độ. Gian xếp hảo lôi trì bên này người sau, Tạ Nguyên Hoa lại cùng lôi trì đơn độc nói chuyện một trận lời nói. Nếu lôi chỉ đã biết bọn họ thân phận, cũng nói bọn họ ở mặt khác căn cứ xếp vào nhân thủ, như vậy rất nhiều chuyện liền có thể từ hắn nơi này tìm hiểu. Lôi chỉ xác thật biết được không ít, tuy rằng chính hắn cực nhỏ ở hướng dương căn cứ, cũng chưa đi đến quá lớn cỡ trung căn cứ, nhưng lấy hướng dương căn cứ vì trung tâm quanh thân chung, loại nhỏ căn cứ hắn lại đều xếp vào thai mắt, hơn nữa cơ bản đều hỗn tới rồi tương đối trung tâm vị trí. Có lôi chỉ cấp tin tức, lại làm tạ nguyên hoa tỉnh không ít chuyện. Đem bên trong sự tình đại bộ phận đều sở thật sự rõ ràng. Bất quá đối với Lôi Chỉ cung cấp tình báo Tạ Nguyên Hoa cũng sẽ không toàn tin, hắn vẫn như cũ vẫn là tính toán dựa theo Hà Văn Lâm nguyên cho bọn hắn định kế hoạch hành sự, chẳng qua đem Âu Dương hành động cải biến một chút. Đối với điểm này Tạ Nguyên Hoa cũng không gạt Lôi Chỉ. Lôi Chỉ đối này thật không có không bị tín nhiệm khuất nhủ cảm, rốt cuộc hai bên đều là lần đầu tiên gặp mặt, còn xương được với xa lạ, người xa lạ chi gian nói gì tín nhiệm. Trừ phi đầu gốc cháy hỏng mới có thể người khác nói cái gì liền không trải qua khảo chứng tin cái gì. Hai cái đều là người thông minh, toàn bộ giao lưu quá trình đều có vẻ thực nhẹ nhàng vui sướng, chỉ ở tách ra khi, lôi trì đột nhiên hỏi một câu, ngươi cũng là thi đại học trước thức tỉnh dị năng sao. Tạ Nguyên Hoa hồi lấy một cái tiêu chuẩn hơi hơi, cũng không có trả lời vấn đề này. Bọn họ nguyên 8 người tiểu đội chung, trừ bộ đội trưởng Hà Văn Lâm không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bọn họ 7 người tất cả đều là thi đại học ngày hoặc lúc sau thức tỉnh Hà Văn Lâm quá cường đại đến gần như yêu dị thực lực cũng từng làm hắn hoài nghi quá Hà Văn Lâm có lẽ căn bản không phải mạt thế ngày đó thức tỉnh dị năng, mà là sớm hơn, cái này hoài nghi ở càng thâm nhập dê tỉnh, nhìn đến càng nhiều nơi đó tình huống sau, liền xác định, không chỉ là hắn, trừ bỏ hắn đệ đệ Âu Dương, chỉ sợ những người khác cũng đều hiểu rõ với tâm. Bất quá nếu đội trưởng không muốn nói, bọn họ cũng liền làm bộ cái gì cũng không biết, tự nhiên cũng sẽ không nói cho người khác. Hà Văn Lâm không gian vật tư phong phú ra tay cũng liền hào phóng. Ngày hôm sau buổi sáng lên, Hà Văn Lâm trừ bỏ cầm ba mươi mấy bao mỷ sợi ra tới cho đại gia làm bữa sáng, còn giết con dê, lấy ra nửa con dê thịt làm thêm cơm, xem như cái ăn mừng cùng hoan nên đi. Nhìn mới mẻ thịt dê, không chỉ là ngụy quân đoàn người mắt mạo lục quang, chính là lôi trì trong đội người cũng có chút thèm ăn. Đừng nhìn lôi trì bọn họ là hướng dương căn cứ đệ nhất tiểu đội, nhưng cũng không phải ngày ngày đều có thể ăn đến thịt. Hướng dương căn cứ dù sao cũng là tiểu căn cứ. Mặt thế sau động vật mặc kệ là không biến dị vẫn là biến dị đều càng ngày càng khó tìm, ngẫu nhiên gặp được biến dị thú, kia cũng là hung đến lợi hại, thường thường đại phí một phen chắc trở mới có thể bắt được, thậm chí khả năng hy sinh vài người. Bắt sống lại đều bị dùng để quyển dưỡng sinh sản, trong căn cứ quy củ là chỉ có sinh sản một đám, mới có thể sát một con đưa đến căn cứ không chế tiệm cơm bán ra, cho nên mặc dù là món ăn mặn, bên trong thịt cũng thực thơ thớt. Quan trọng nhất chính là, động vật chủng loại thiếu, dương chính là căn cứ không có. Nguyên bản sắc mặt có chút khó coi người nhà nhóm cũng khoan khoái chút, tối hôm qua bọn họ tiến vào sau phát hiện nơi này không có một chiếc trang vật tư xe thời điểm, mặt đều tái rồi, lo lắng cả đêm, sợ sau này phải bị ăn hôi. Đem lôi chỉ hết thảy đều trở thành chính mình cháu gái cũng có một phần đồng bạch lị nãi nãi càng là làm tốt chuẩn bị nếu Hà Văn Lâm người thật tốt ý tứ ăn bọn họ mang đến đồ ăn, nói cái gì cũng muốn nháo thượng một hồi, làm lôi chỉ cùng những người này đường ai nấy đi. Bất quá hiện tại xem ra chi đội ngũ này vẫn là tương đối giàu có, chẳng qua là phùng má giả làm người mập, vẫn là thật sự vật tư phong phú còn phải tiếp tục quan sát. Không khí theo thịt dê xuất hiện trở nên thân thiện lên, đại gia ngươi một lời ta một ngữ nói như thế nào ăn. Đại bộ phận người đề nghị nấu thượng một nồi to canh thịt dê, gần nhất thời tiết còn lạnh, uống chén nóng hầm hập canh thịt dê là loại không tồi hưởng thụ, vừa lúc Hà Văn Lâm lấy ra thịt dê có ống cốt, ngao canh đỉnh hảo. Nồi chấn trên cũng co có sắn đi tiệm cơm lộng một cái cái loại này đại thùng sắt chạm đại nồi canh nấu thượng một thùng cũng đủ mấy chục cá nhân mỗi người tới thượng một chén dư lại thịt dê còn có thể lộng mấy mâm thịt dê tiểu thái quyết định thật lớn ra liền phân công bận việc hai đi chấn trên lấy nồi cụ lấy nồi cụ rửa sạch rửa sạch lôi chỉ trong đội có cái tứ cấp lúc đầu một hệ dị năng giả người nọ từ chính mình ngồi chiếc xe kia sau dương ôm buồn thổ ra tới sau đó cầm chút ớt cay hạt giống thương loại cùng cà rốt hạt giống phóng tới bùn đất Một bên hướng trong đất thêm thủy thêm phân bón, một bên thôi phát hạt giống, thực mau liền thu hoạch một phen đất tay, mấy cây cả rốt cùng mấy khối hương. Tô sướng cùng Âu Dương thấy, đồng nhiên liền có loại muốn khóc xúc động. Bọn họ như thế nào liền không nhớ tới lục như tuệ mục hệ dị năng còn có thể như vậy sử dụng đâu. Ở dê tỉnh thu thập lên những cái đó hạt giống toàn ném đội trưởng không gian làm phóng A quang ngã. Tạ Nguyên Hoa cũng bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra bọn họ vẫn là quá ủy lại đội trưởng. Bất quá một màn này đảo cho bảy người một lần nữa khai quật chính mình dị năng giận dắt Tuy rằng phí điểm thời gian Bất quá như vậy hơi hàn thời tiết uống thượng một chén thịt dê củ cải canh sắc thật là từ trong ra ngoài thoải mái Duy nhất làm tạ nguyên hoa mấy người cảm thấy không quá vừa lòng địa phương chính là ủ chín nguyên liệu nấu ăn Tựa hồ không có Hà Văn Lâm lấy ra tới ngon miệng Bất quá ở chuyên nghiệp đầu bếp nấu nướng hạ Đại gia vẫn là ăn đến phi thường vui sướng Hà Văn Lâm bên này hào phóng Lôi chỉ cũng có điều tỏ vẻ làm hắn mang đến không gian dị năng giả cầm mấy dương trái cây đồ hộp ra tới đường thêm đầu lôi chỉ tự mang tài sản riêng Hà Văn Lâm không có muốn động ý tứ ngay cả bãi ở bên ngoài kia hai chiếc xe tải vật tư nàng cũng một phần sẽ không lấy bất quá Tạ Nguyên Hoa chính mình nguyện ý lấy ra tới chia sẻ Hà Văn Lâm cũng sẽ không ngăn cản đồ hộp có dương mai, quả vải quả quýt tuy rằng hạn sử dụng đã qua nhưng đối với làm mau hai năm không hưởng qua trái cây vị người mà nói dụ hoặc lực vẫn là rất lớn cho nên biết rõ ăn sẽ tiêu chảy. Giá cả vẫn là cư cao không dưới, căn bản không phải bình thường người sống sót ăn đến khởi. Ngụy quân đoàn người lanh đến đồ hộp thời điểm lại kích động lại tự ti, kích động chính mình thế nhưng một ngày kia có thể có tốt như vậy đã ngộ, cũng tự ti với chính mình vô pháp giống lôi trì bọn họ giống nhau, cấp đoàn xe mang đến lộ rõ hít lợi cùng trợ giúp, càng thêm hạ định quyết định về sau nhất định phải càng nỗ lực biểu hiện. Lôi trì trong đội đại bộ phận người nhà lại đau mình cực kỳ phân cho Hà Văn Lâm tám dị năng giả cùng cùng Hà Văn Lâm có thân thích quan hệ trần di bọn họ còn có thể tiếp thu, nhưng muốn phân cho ngụy quân này đó ở bọn họ trong mắt chỉ là vận khí tốt một chút ăn không người lại một chút cũng không cam lòng, chỉ là không tới phiên bọn họ làm chủ, chỉ có thể hung hăng trừng mắt ngụy quân đám kia người, phát tiết trong lòng bất mãn. Lôi chỉ bên này người đối tối hôm qua không lộ diện, buổi sáng cũng chỉ mang mặt nạ vội vàng xuống xe lấy ra đồ ăn lại một câu không nói trở về nhà xe Hà Văn Lâm thập phần tò mò. Ở lục như tuệ đơn độc đem Hà Văn Lâm bữa sáng đưa vào đi sau, liền nương để tài hỏi tạ nguyên hoa mấy người, tạ ca, các ngươi đội trưởng có phải hay không không thích cùng đại gia hỏa cùng nhau ăn cơm à? con có, ngươi là lục cấp lúc đầu, vậy các ngươi đội trưởng là mấy cấp? Cái gì chúng ta đội trưởng? Hiện tại phải nói là chúng ta đội trưởng. Tô Sướng nửa nói giỡn nửa nghiêm túc sen một nói. Ngươi nọ cũng phản ứng lại đây chính mình tối hôm qua đã gia nhập đội ngũ, về sau Hà Văn Lâm xác thật chính là bọn họ đội trưởng trên mặt liền lộ ra xấu hổ biểu tình chúng ta chỉ là mới vừa tiến trong đội mặt trước kia kêu, kêu quán lôi đội trưởng cho nên mới nhất thời không có thể sửa miệng đừng trách móc. lôi chỉ phó thủ hứa minh nghĩa cười giải vây nói không quan trọng mọi người đều là vừa rồi nhận thức không lâu yêu cầu một cái lẫn nhau hiểu biết dung hợp quá trình tạ nguyên hoa cũng mỉm cười nói đội trưởng cũng không phải không thích cùng đại gia cùng nhau ăn nàng là cái thực tùy ý người điểm này về sau các ngươi liền sẽ đã biết chẳng qua đội trưởng xác thật tương đối thích gan tinh Không cần phải nói, nàng không yêu xuống xe. Đến nối đội trưởng mấy cấp. Tạ Nguyên Hoa cười nhìn mắt nín thở nghe đáp án một đám người, nói thật, chúng ta cũng không biết. Không biết. Hiển nhiên, không ai nghĩ đến sẽ là cái này đáp án, âm điệu không khỏi có chút cao. Vốn dĩ ở một bên uống canh không có tham dự đề tài lôi chỉ cũng quay đầu tới, ngươi cũng không biết. Ta cũng không biết. Tạ Nguyên Hoa tựa hồ minh bạch hắn yêu cầu, cười lắc đầu. Nghe không hiểu người không hiểu ra sao. Không biết lôi chỉ cùng Tạ Nguyên Hoa đánh cái gì bí hiểm, nghe hiểu được đều âm thầm hít vào một hơi, an tĩnh lại. Giống nhau đồng cấp đều có thể đại khái cảm ứng được đối phương cấp bậc, mà Tạ Nguyên Hoa là lục cấp lúc đầu cao thủ, lại nói không biết Hà Văn Lâm cấp bậc, đó chính là nói Hà Văn Lâm ít nhất là thất cấp cao thủ. Nay đến tối cùng là cái cái dạng gì quái vật a? Hiện tại công bố cấp bậc cao nhất cũng mới lục cấp trung kỳ, nàng thế nhưng có thể đạt tới thất cấp. ăn xong bữa sáng, Tạ Nguyên Hoa mấy người liền từng người đánh xe xuất phát. Hà Văn Lâm tắc đem Lữ Văn Thanh kêu lên đi, đem rời đi dê tỉnh trước được đến kia viên kim hệ tinh hạch cho hắn, làm hắn chuẩn bị một chút, hướng lục cấp. Phía trước vẫn luôn lên đường không cơ hội, sau lại lại đã xảy ra vệ lao đại sự tình, nàng không thể không tự mình đi tranh hướng dương căn cứ, cùng tạ nguyên hoa mấy người tách ra đi. Hiện tại nhưng thật ra thời điểm làm Lữ Văn Thanh thăng cấp, đồng thời, cũng có thể kinh sợ một chút lôi chỉ mang đến người. Lôi chỉ mang đến những người đó đều là kiêu ngạo, tối hôm qua khả năng cho bọn hắn mang đến một chút kích. Nhưng bọn hắn rốt cuộc nhân số đông đảo, tứ cấp hậu kỳ cũng có không ít, ly ngũ cấp phi thường tiếp cận, mà tô sướng bọn họ có năm cái đều còn chỉ là ngũ cấp lúc đầu, cũng không thể làm lôi chỉ người chân chính tâm phục khẩu phục, nhưng nàng nếu là thật phái ra tạ nguyên hoa mấy người đi cùng bọn họ tỉ thí, hoặc là dùng ngôn ngữ đi cái cỏ liền kém cỏi. Biện pháp tốt nhất là làm Lữ Văn Thanh lên tới lục cấp, dùng sự thật nói cho bọn họ, bọn họ gia nhập chẳng qua là dệt hoa trên gấm, mà ba cái lục cấp trở lên dị năng giả. Cũng đủ để cho những người đó đánh đáy lòng cảm thấy kính sợ cùng kiên kỵ, rốt cuộc, cấp bậc càng cao, kém lại càng lớn, hai cái lục cấp dị năng giả uy lực tuy rằng không thể nháy mắt hạ gục bọn họ, lại có thể tiêu diệt bọn họ gần một nửa nhân mã, huống chi trong đội còn có một cái nàng. Bất quá ở Lữ Văn Thanh Bế quan trước, cũng có một số việc cần thiết muốn xử lý một chút, đầu tiên muốn an bài chính là lưu thạc. Lưu thạc dù sao cũng là theo nàng mạo hai năm thật vất vả bồi dưỡng ra tới. Hà Văn Lâm không hy vọng hắn liền dễ dàng như vậy hủy ở chính mình tự ti thượng, vừa lúc ngụy quân cùng lôi Chỉ này hai nhóm người gia nhập tiến vào, nhưng thật ra có thể cấp lưu thạc tìm điểm việc nhiều, miễn cho hắn có thời gian rỗi miên man suy nghĩ. Ngụy quân một hàng đều là người thường, lôi Chỉ bên này cũng có gia quyến, nàng không thể làm cho bọn họ liền như vậy ăn không ngồi rồi quang ăn không, này sẽ dưỡng thành bọn họ tính trơ, dần già, liền sẽ tạo thành mầm tai họa. Cho nên... Mặc kệ là ngụy quân bên này, người vẫn là lôi trì bên này mang đến gia quyến, giống nhau muốn biên chế an bài tương ứng công tác, liền tính là người già phụ nữ và trẻ em, cũng có thể làm chút khả năng cho phép hậu cần công tác. Bất quá cụ thể còn phải đợi tạ nguyên hoa mấy cái đều trở về mới có thể hoàn toàn chấp hành, trước mắt trước đem người thường này một khối an bài một chút. Hà Văn Lâm lấy ra một đám thương cùng viên đạn giao cho lưu thạc, làm hắn phụ trách chọn lựa ra người tổ kiến một chi người thường đội ngũ, chuyên môn luyện tập thương pháp cùng thân thủ đương nhiên Thương là kim loại mô phỏng thường, viên đạn cũng là cường cầu, rốt cuộc bọn họ ở dê tỉnh thu hoạch tuy không ít, nhưng đối với một sự chuẩn bị trường kỳ phát triển căn cứ mà nói liền không đủ nhìn, Hà Văn Lâm không có khả năng ngay từ đầu liền đem thật viên đạn đưa cho ngụy quân bọn họ tới luyện. Chính xác, quá lãng phí. Lưu thạc thương pháp phi thường tinh chuẩn, thân thủ ở tám người chúng cũng là thiên thượng, hắn không thể tiến hành viễn chỉnh công kích, ở thương pháp cùng thân thủ thượng đã đi xuống một phen khổ công làm hắn tới huấn luyện ra một chi người thường chiến đội là thực thích hợp. Kỳ thật chứ bỏ lưu thả căn bài, tô sướng mấy người nàng cũng có an bài. Trương lễ ổn trọng, có thể an bài cùng Trần Di cùng nhau làm hậu cần quản lý. Trần Di có dị năng lực, cũng cùng nàng có chút quan hệ, nhưng bản thân là người thường điểm này là như thế nào cũng không thay đổi được. Lại có bản lĩnh, ở dị năng giả trong mắt tổng thiếu chút lực độ, khó chấn trụ đại trường hợp. Trương lễ đỉnh ở phía trên là tốt nhất an bài. Tô sướng cùng Âu Dương luôn luôn giao hảo, hai người hứng thú tương đối tiếp cận. Âu Dương tuy rằng có đôi khi vẫn là xúc động điểm, bất quá có Tô sướng nhìn, vấn đề không lớn, hai người nhưng thật ra thực thích hợp cùng nhau quản lý những cái đó bản thân kiệt ngạo khó thuần dị năng giả, huấn luyện ra một chi khả công khả thủ dị năng giả chiến đội. Lữ Văn Thanh vị trí, nàng là tưởng an bài quản lý chấp pháp cơ cấu, vô quy củ không thành pháp vi, căn cứ thành lập, chấp pháp cơ cấu cũng nhất định phải xây lên, duy trì căn cứ trật tự cùng pháp quy. Lữ Văn Thanh dị năng chỉ ở sau Tạ Nguyên Hoa, cá tính cũng lãnh đạm không nói tình cảm. Quản này khối chính thích hợp. Đương nhiên, này đó đều là nàng cùng Tạ Nguyên Hoa thương lượng quá, nếu đem căn cứ quản lý giao cho Tạ Nguyên Hoa, nàng liền sẽ cho Tạ Nguyên Hoa cũng đủ tôn trọng cùng quyền lực, nàng nhiều nhất cho ý kiến cùng nhắc nhở, tuyệt không lung tung khoa tay múa chân, gần nhất hai loại thanh âm là tối kỵ, thứ hai, dễ dàng dẫn phát Tạ Nguyên Hoa trong lòng bất mãn, dẫn tới không cần thiết mầm tai họa. Lưu Thạc bị kêu lên tới khi còn tưởng rằng chính mình đối Trần Di thấy chết mà không cứu sự cho hấp thụ ánh sáng cả người tuyệt vọng tới rồi cực điểm, căn bản không có nghĩ đến Hà Văn Lâm là vì nói lời này, sững sốt một hồi lâu, mới không dám tin tưởng đỏ hốc mắt, run giọng nói, đội trưởng ngươi muốn cho ta phụ trách huấn luyện một chi người thường tác chiến đội. Hà Văn Lâm gật đầu, căn cứ không thể toàn dựa dị năng, giả người thường năng lực khai phá cũng có thể phát huy ra cực hạn tác dụng, liền giống như năm đại căn cứ dựa vào đúng là khổng lồ quân đội, đây cũng là vì cái gì làm đem ngụy quân kéo vào đoàn xe nguyên nhân, mà ngươi là chúng ta chúng đạn pháp chuẩn nhất. Thân thủ cũng là tương đối tốt, ta hy vọng ngươi có thể huấn luyện ra một đám đối căn cứ chân thành cũng có thể ở nguy cơ thời điểm bảo hộ căn cứ người thường chiến đội, ta chân chính có thể tín nhiệm chỉ có các ngươi bảy người, sau này căn cứ là tạ nguyên hoa phụ trách, nhưng các ngươi đồng dạng cũng là căn cứ quyết sách giả cùng người thủ hộ, ngươi nguyện ý sao? Ta nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý, hắn sao có thể sẽ không muốn? Lưu Thạc vội vàng gật đầu, cũng kích động mà thận trọng hứa hẹn nói, ngài yên tâm, đội trưởng. Ta nhất định sẽ không cố phụ ngươi phó thác. Giờ khắc này Lưu Thạc vạn phần cảm kích trương lễ cứu Trần Di, cũng vạn phần nên cơ trương lễ không có đem chuyện này nói cho đội trưởng. Bằng không hiện tại đội trưởng cùng hắn nói liền không phải này một phen lời nói, mà là thất vọng cùng đuổi đi. Các ngươi bảy người là ta duy nhất thừa nhận đồng đội, đối với ngươi ta tự nhiên yên tâm. Đội trưởng nói hắn cũng là nàng thừa nhận đồng đội. Đội trưởng nói đúng hắn yên tâm, đội trưởng là tín nhiệm hắn. Lưu Thạc mũi đau sót, nước mắt thiếu chút nữa không trào ra hốc mắt. Lưu Thạc vội vàng đem nước mắt chấm rớt, ở trong lòng thề, hắn nhất định sẽ xây lên một chi chung với đội trưởng thiết vệ quân, đem căn cứ bảo hộ đến tích thủy bất lẩu. Nói chuyện sau Lưu Thạc cả người đều nhẹ nhàng lên, đối mặt ngụy quân đám người không còn có ngày xưa để phòng cùng cam thủ, thêm chi có Hạ Văn Lâm công đạo sai sự, còn chủ động cùng ngụy quân đám người giao lưu lên, đối mặt Trần Di, cũng sẽ nói thượng hai câu khen tặng Trần Di nói. Tuy rằng nói được có chút không quá tự nhiên, nhưng đã cũng đủ làm ngụy quân đám người cùng Trần Di thụ sủng kinh. Nữ nhân là phi thường mẫn cảm, đặc biệt Trần Di vốn dĩ chính là cái thông minh nữ nhân, nhìn ra được Lưu Thạc đối nàng thực bài xích, lúc này phát hiện Lưu Thạc cũng bắt đầu tiếp thu nàng, cuối cùng một chút bất an cũng tiêu trừ. Ngụy Quân đám người tắc Vốn Dĩ liền đã chịu lôi trì này người đi đường mang đến áp lực, cũng vì có thể ở căn cứ thành lập sau, có bọn họ một vị trí nhỏ, bị Lưu Thạc lựa chọn đều luyện tập đến phi thường dụng tâm, Ngụy Quân làm đã từng võ thuật huấn luyện viên, bị Lưu Thạc giao cho dạy cho những người khác trọng trách, cũng giáo đến phi thường nghiêm túc đem lưu thạc bên này xử lý tốt sau. Hà Văn Lâm lại từ không gian lấy ra một chiếc xe tải, đem trong không gian nước khoáng, đồ uống, gạo, bột mì, cháo bát bảo cầm ước chừng chứa đầy một xe số lượng ra tới. Mặt khác còn có cấp cứu dược vật cùng mới mẹ thịt dê, thịt heo, này đó Hà Văn Lâm đều giao cho Trần Di làm nàng quản mấy ngày này đại gia một ngày tăng cơm, cũng làm nàng chọn lựa người tiến hậu cần, về sau cùng nhau liền phụ trách đoàn xe hậu cần công tác. Trần Di ngay từ đầu chối từ. Nói hậu cần bộ quá trọng yếu, nàng đảm nhiệm không được, đại gia cũng sẽ không phục nàng một người bình thường. Hà Văn Lâm cũng không quên, chỉ nói nàng đã từng quản lý qua công ty, ở quản lý phương diện tự nhiên có nàng sở trường, mà nàng tín nhiệm người chung chỉ có nàng thích hợp vị trí này, đến nỗi gì năng giả không phục, điểm này cũng không cần lo lắng, còn có chương lễ sẽ đỉnh ở nàng phía trên. Trần Di do dự trong chốc lát, cắn răng đáp ứng rồi. Nói không nghĩ có cái có thể phát huy chính mình tài cán địa phương là giả, nàng chỉ là sợ làm không tốt Đến lúc đó ngược lại hỏng rồi Hà Văn Lâm thanh danh. Nếu Hà Văn Lâm tín nhiệm nàng, lại có chương lễ làm hậu thuẫn, nàng nguyện ý thử một lần. Lôi chỉ bên kia mang đến người nhà bởi vì sáng sớm biết Trần Di ra sao Văn Lâm A gì Xem ở Hà Văn Lâm mặt mũi thượng, không có đối Trần Di thế nào. Nhưng đối với Trần Di chọn người lại là tiêu cực ứng phó, ai cũng không chịu hưu tôn hàng quý đi làm việc. Hà Văn Lâm xem ở trong mắt, cũng không để ý, dù sao hối hận không phải là nàng. Hiện tại là nhân viên không đồng đều chờ tạ nguyên hoa bọn họ trở về, các bộ môn đều chọn hảo người, đồ ăn phân phối cũng sẽ rửa theo này đối đoàn xe có khả năng mang đến giá trị tới điều chỉnh, phân chia đều xứng. không có bất luận kẻ nào tiếp thu người rảnh rỗi, liền chờ xem người ăn thịt chính mình uống cháo loang đi, xử lý tốt những việc này, Hà Văn Lâm mới một lần nữa đem trọng tâm hoàn toàn đặt ở Lữ Văn Thanh bế quan thượng, vì làm Lữ Văn Thanh an tâm bế quan, không nhiễu, Hà Văn Lâm cố ý mang theo Lữ Văn Thanh đơn độc đi khu dạy học tầng cao nhất, cũng tự mình cho hắn thủ quan. Ngụy quân đoàn người nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, chỉ nghiêm túc luyện thương luyện thân thủ, chính là bọn họ mang đến tiểu hài tử cũng sẽ hiểu chuyện ở bên cạnh đi theo học, tại hậu cần vội thời điểm cũng sẽ cùng cha mẹ, lao nhân cùng nhau giúp giúp đỡ. Lôi chỉ bên kia người liền nhàn hạ nhiều, dị năng giả dù sao cũng là kiêu ngạo, tứ cấp dị năng giả cũng coi như là cao thủ cấp, trừ bỏ số ít có hứng thú học học đánh nhau kỹ xảo đi theo luyện luyện, những người khác đều khinh thường với cùng người thường học này đó. Hưởng thụ quán dị năng giả người nhà càng đối này khinh thường nhìn lại, cho rằng bọn họ không cần lấy lòng bất luận kẻ nào, bởi vì bọn họ thân nhân là dị năng giả, không giống người thường như vậy vô dụng, chỉ ăn ăn uống uống sau đó chú ý Hà văn lâm cùng Lữ Văn Thanh nơi khu dạy học, muốn biết xuất quan sau Lữ Văn Thanh có phải hay không sẽ trở thành cái thứ ba đạt tới lục cấp người. Lôi chỉ đối thủ hạ cùng thủ hạ ra quyến thái độ này tâm sinh không vui, nhưng bởi vì hỏa hậu còn chưa tới, cho nên vẫn luôn án binh bất động, vẫn duy trì trầm mặc. Hai ngày sau, Lữ Văn Thanh nơi khu dạy học rốt cuộc phát sinh dị động, tuy rằng không có lúc trước Hà Văn Lâm dẫn phát động tĩnh như vậy đại, nhưng buộc phát ra năng lượng cũng khiến cho một hồi rung chuyển. Chờ Lữ Văn Thanh củng cố ra tới, liền phản siêu tạ nguyên hoa, đạt tới lục cấp trung kỳ. Trước 118 trạp tờ 118, Hà Văn Lâm đối này thực vừa lòng. Tạ nguyên hoa rốt cuộc là cái có dạ tâm người, lôi chỉ tuy rằng có thể cùng tạ nguyên hoa lẫn nhau chế hành, lại không thể so tạ nguyên hoa đến nàng tín nhiệm.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 không toàn lực ứng đối, hiện tại hết thể đều đem tan thành mây khói, trở lại đời trước nàng chết thảm là lúc. Nàng sợ chính là tạ nguyên hoa cầm quyền lâu lắm, chẳng sợ nàng không quản sự, cũng sẽ đối nàng tồn tại tiệm sinh không dung chi tâm. Nhân tâm là nhất không đáng tin cậy, đặc biệt là ở quyền lực không chế lâu rồi sau, mà nàng không muốn lấy chính mình sinh mệnh đi đánh cuộc người khác tâm. Tự cấp lôi chỉ những cái đó thủ hạ một cái huy chấn sau, Hà Văn Lâm cũng không quên cấp một viên đường. Hà Văn Lâm đem kia chỉ ngũ cấp phong hệ tăng thi chuột tinh hạch cho lôi trì tâm phúc phó thủ vương gia thành. Ngũ cấp tinh hạch đối đã bước qua ngũ cấp đại quan dị năng giả sử dụng không lớn, nhưng đối đau khổ bồi hồi với tứ cấp dị năng giả lại là dị thường chân quý. Vương gia thành cầm ngũ cấp tinh hạch liền kích động không thôi. Hắn ở tứ cấp hậu kỳ đỉnh trệ không ngắn thời gian, chính là ngũ cấp tăng thi. Tăng thi thu thật sự khả ngộ bất khả cầu, không có ngũ cấp tinh hạch, hắn cũng chỉ có thể lo lắng xuống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 Đưa ra ngũ cấp tinh hoạch sự tự nhiên cũng giấu không được, thực mau mọi người đều đã biết vông gia thành có thể thăng cấp nguyên nhân. Đã từng một đội dị năng giả nhóm đối được đến tinh hoạch vông gia thành các loại hâm mộ ghen tị hận, đặc biệt là cùng là phong hệ dị năng lại kém không bao nhiêu mấy cái tâm phúc, đối vông gia thành ghen ghét tâm liền cùng cỏ dại dường như điên trướng không ngừng. Bất quá đối với Hà Văn lâm ý tưởng lại thay đổi biến, ngũ cấp tinh hoạch nói đưa liền đưa, chính là bọn họ cũng không lớn như vậy quyết đoán, đây chính là thật thổ hào a. Mỗi người đều muốn đi Hà Văn Lâm trước mặt soát tồn tại cảm, liền nóng trông Hà Văn Lâm có thể đối bọn họ cái nào xem thuẫn mắt, cũng đưa cái ngũ cấp tinh hạch, làm cho bọn họ trở thành ngũ cấp cao thủ. Đáng tiếc lần trước thăng cấp thời điểm Hà Văn Lâm đem ở dê tỉnh thu thập đến tinh hạch toàn dùng xong rồi, trong tay chỉ có chút suất quan sau bắt được cấp thấp tinh hạch, ngũ cấp tinh hạch cũng cũng chỉ có này một quả, bằng không lôi chỉ một cái khác phó thủ hứa Minh nghĩa Hà Văn Lâm cũng sẽ không rơi rớt. Bất quá hứa Minh nghĩa là tinh thần hệ.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 Năm người đem chính mình được đến tình báo hội báo, tổng hợp tới xem, ba cái treo danh tiểu căn cứ so cái khác căn cứ muốn nghiêm một ít, người sống sót nếu muốn vào thành nhất định phải tháo xuống mặt nạ, cái khác bất chính quy căn cứ liền mặt nạ đều không cần tháo xuống, chỉ cần giao nộp nhất định vào thành phí, đăng ký tên, liền có thể tiến vào an toàn căn cứ. Bất quá chính như vệ quý Dương nói, cỡ trung căn cứ sẽ tạp rất một ít đại căn cứ tuyên bố xuống dưới nhiệm vụ, một ít chân chính đại nhiệm vụ cỡ trung căn cứ đều là nội bộ tiêu hóa, kiếm lấy thù lao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 Cho nên N thị căn cứ quản hạt phạm vi cỡ trung căn cứ tạm thời xem như an toàn, đến nỗi N thị căn cứ hay không an toàn còn không thể xác định. Thủ đô căn cứ là Nam đại căn cứ đứng đầu, có thể không cần tưởng đều biết đáp án, lúc sau thành phố di căn cứ bị hủy bởi động đất trung, vẫn là đến cậy nhờ thủ đô căn cứ. Dư lại thành phố ít căn cứ nhất định phải phái người ẩn vào đi cha cha, rốt cuộc Nam đại trong căn cứ, trừ bỏ thủ đô căn cứ cũng liền ít trong căn cứ ra cái lục cấp dị năng giả.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 Còn có 2 bình lãi chế phẩm đồ uống cùng với một bọc nhỏ sữa bột hoặc đậu sữa bột hoặc hạt mẹ hồ, phân phối đồ ăn, giữa trưa dừng lại khi là mỗi người 4 cái bánh bao thịt, buổi tối khai hỏa nói chính là 2 hân tam tố, 2 chén cơm thẻ. Người thường chiến đội thứ chi, mỗi ngày tam bình thủy, một lọ loại chế phẩm đồ uống, giữa trưa dừng lại nghỉ ngơi khi là 4 cái đại màn đầu, buổi tối khai hỏa là 1 hân 2 tố, 2 chén cơm thẻ. Hậu cần lại lần nữa chi, mỗi ngày tam bình thủy, một lọ loại chế phẩm đồ uống Giữa trưa dừng lại nghỉ ngơi khi là ba cái đại màn đầu, buổi tối khai hỏa là một hơn một tố, một chén cơm thẻ. Lôi Chỉ bộ phận suy xét đến dị năng giả cùng người thường lẫn nhau hôn tạp vấn đề, ngày thường cũng muốn huấn luyện, tương lai làm lại sẽ là nguy hiểm bí ẩn công tác, đãi ngộ cùng dị năng giả chiến đội tưởng không nhiều lắm, bất quá mãi chế phẩm đồ uống so dị năng giả chiến đội thiếu một lọ, giữa trưa vì đồ ăn bao, buổi tối cũng tương đối giảm bất một cái thức ăn chay. Đến nỗi không có bất luận kẻ nào tiếp thu người, thực xin lỗi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 Có đôi khi cô ý đi triệu tập ngược lại triệu tập không đến người tốt mới. Bất quá đội ngũ mở rộng, vẫn là ấn lôi chỉ bọn họ phong cách diễn xuất đi, háo du liền quá lớn, hoàn toàn là không cần thiết lãng phí. Hà Văn Lâm đem lôi chỉ bọn họ xe Việt ra tạm thời thu một bộ phận bỏ vào trong không gian, làm phi viễn trình hệ công kích dị năng dị năng giả cùng cái khác người sống sót giống nhau ngồi xe buýt. Bất quá lôi chỉ bọn họ mang đến kia hai chiếc chứa đầy vật tư xe tải Hà Văn Lâm vẫn là không lúc đích.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 Nhiều lấy ra tới một ít, miễn cho thu về trái cây, loại thực vật không địa phương phóng. Chính là như vậy xuống dưới, thêm lên cũng có mười mấy chiếc xe, đi ở trên đường cũng là điều không ngắn đoàn xe, vì phòng ngoài ý muốn, xe sắp hàng làm điều chỉnh. Hà Văn Lâm Việt dã nhà xe cùng bình thường người sống sót, người nhà xe buýt đi chính giữa nhất, phi viên chỉnh hệ công kích dị năng giả sở ngồi xe buýt bài trước sau, sau đó đằng trước từ Tạ Nguyên Hoa, Âu Dương, Tô Sướng, Trương Lệ Khai Đạo, lôi chỉ cùng với Tâm Phúc Cản phía sau mặt khác khai xe Việt ra cùng trang vật tư xe phân biệt khai ở xe buýt trước sau như vậy một đường đi xuống tới còn tính thuận lợi chủ yếu là bọn họ lộ tuyến cơ bản đều sẽ cố ý tránh đi có căn cứ địa bàn cho nên chỉ có một ít muốn chiếm tiện nghi bọn đạo trích đụng phải tới đều có thể thực nhẹ nhàng giải quyết dứt chờ hoàn toàn rời đi tê tỉnh pha vi thời tiết cũng đã bắt đầu hồi ôn. dây nặng lông áo khoác đều bị thu lên lão nhân đều chỉ cần xuyên kiện khinh bạc tiểu đoàn lông y lì dị năng giả cơ bản đều thay đơn áo lông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 Trân ngồi bọn họ đi nháo sự, liền cố ý nói lôi chỉ có phải hay không coi trọng Hà Văn Lâm, mới mắt trông mong truy lại đây, thế nào cũng phải vào nhân gia đội ngũ. Tuy rằng Hà Văn Lâm xuất hiện khi đều sẽ mang mặt nạ, nhìn không tới nàng diện mạo, nhưng Hà Văn Lâm thân phận, địa vị đều bãi tại nơi đó, đồng bạch lị điều kiện liền tính thúc ngựa đều đuổi không kịp. Tức giận đến bốn là có dạy đặc nguy cơ cảm đồng nãi nãi, đồng ba đồng mẹ, đồng tiểu đệ cùng những người đó xào lên, sau đó đối ngụy quân đoàn người càng thêm quá mức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 Đồng tiểu đệ liền động nổi lên tay. Vẫn luôn không có hẹ răng lôi chỉ mới nắm lấy cơ hội quá độ đốn tàn nhẫn, lúc ấy liền đi qua đi bắt đồng bạch lị đệ đệ gãy đem người vứt ra đi mấy mét xa. Đồng gia già trẻ tất cả đều doãng đốc, đồng mãi mãi ôm tiểu tôn tử lại khóc lại nháo chỉ trích lôi chỉ giúp người ngoài, không giúp người một nhà, giải hết bác. Chờ lôi chỉ mặt vô biểu tình làm người đem đồng người nhà hành lễ đều lấy ra tới, làm cho bọn họ rời đi, đồng người nhà mới ách thanh. Nhà bọn họ tất cả đều là người thường. Lại có giả trẻ lớn bé, duy nhất dị năng giả đồng bạch lị vẫn là cái không thể công kích, nếu là gặp được tăng thi, kia hoàn toàn là đưa tới cửa đồ ăn. Đồng người nhà dọa cái chết khiếp, lại khóc lại cầu lại là bảo đảm chính mình về sau thành thành thật thật, mặt sau còn đè nặng đồng tiểu đệ cấp hồ tô quỳ xuống xin lỗi, đem hồ tô sợ tới mức vội vàng trốn đến ba ba hồ vị phía sau. hồ vị tuy rằng hận đến lợi hại, nhưng cũng biết đối phương là lôi trí bên kia người, lại là dị năng giả gia quyến, chịu chút xử trí còn chưa tính thật tám người đuổi ra đoàn xe, mặt khác dị năng giả cùng dị năng giả ra quyến đều đến náo lên, liền tiếp thu đồng người nhà bồi chút đồ ăn, đem sự tình bóc đi qua. Đồng nãi nãi mặt trong mặt ngoài toàn ném, người trước không dám tiếp tục quậy, liền đi tìm chính mình cháu gái đồng bạch lỵ phát giận. Đồng bạch lỵ mặc kệ bị ma nãi như thế nào cớ trách, đều không hề răng, chẳng sợ bị ma nãi dùng ngón tay chọc tới rồi huyệt thái dương thượng, cũng là túi đầu không nói lời nào, tức giận đến đồng nãi nãi vỗ chân mắng to đồng bạch lỵ là lạn tâm can bạch nhã lang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 Làm người đoán không ra nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Bất quá lôi chỉ lúc này đây phát tác cuối cùng là đem no ngoe rụt dịch người nhà đoàn cấp trấn trụ, người nhà nhóm cũng cuối cùng là minh bạch trước mắt tình thế. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên, bọn họ đã bị trói ở Hà Văn Lâm trên thuyền, không có khả năng rời đi này chi đoàn xe, bọn họ tiếp tục làm đi xuống sẽ chỉ làm bọn họ chính mình ngày sau nhật tử không hào quá. Cũng không biết là sợ vẫn là nghĩ kỹ sau héo, vài thiên người nhà đoàn đều là an an tính tính, liền nói chuyện đều là nhỏ giọng. Đã không có trước kia trưng dương Hà Văn Lâm cũng biết này đó Nàng tuy rằng hiện tại đại bộ phận thời gian hoa ở đả tọa tu luyện thượng Liền ăn cơm thời gian đều phần lớn bỏ lỡ Là lục như tuệ mặt khác đơn độc chuẩn bị Tự nhiên rất ít xuống xe Nhưng mỗi ngày vẫn là sẽ dùng thần thức quan sát một chút trong đội ngũ tình huống Miễn cho trong đội ra cái gì nhiễu loạn Với lúc Hà Văn Lâm liền thấy được lôi trì phát tác đồng bạch lị đệ đệ tình cảnh Đối lôi trì cái này xử lý phương thức Hà Văn Lâm cảm thấy khá tốt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 Nổi trận lôi đỉnh từ xe đỉnh nhảy xuống tới. Âu Dương, làm sao vậy? Phía trước là cái tình huống như thế nào? Tô Sướng vội vàng hô, đệ nhị chiếc xe ông gia thành vừa lúc lại đây hỏi chuyện, thấy Âu Dương biểu tình không đúng, vội vàng kéo người, "Làm sao vậy?" Một đám súc sinh ở tàn sát qua đường người, chỉ còn lại có một cái người sống. Âu Dương sắc mặt xanh mét đem kính viễn vọng hướng ông gia thành trên người một ném, tức muốn hộc máu nói, "Ta muốn đi làm thịt đám kia súc sinh." Ông gia thành cầm lấy kính viễn vọng vừa thấy, cũng khí tằn nhằn.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 Âu Dương giận cực phản cười, thực hảo, hắn đảo muốn nhìn đến tuột cùng ai là dê béo. Nay vẫn là Âu Dương lần thứ ba có loại này mánh liệt đến như thế nào cũng ngăn không được sắc ý, lần đầu tiên là ở xanh hóa bọn họ huynh đệ bị phản bội khi, lần thứ hai là bị quan tiến thành phố di căn cứ ngầm phòng thí nghiệm, bị coi như vật thí nghiệm khi, lần thứ ba chính là hiện tại. Tô Sướng không xuống xe, bất quá dị năng giả trong đội mấy chục cá nhân đều lại đây, cùng Âu Dương, vông ra thành một chữ bài khai đứng ở đoàn xe đằng trước. Nha.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 Nói không chừng sẽ thưởng các ngươi cái toàn thây, bằng không trong đó một tiểu đệ muốn ở lão đại trước mặt biểu hiện một phen, nhảy nhót tiến lên vài bước, chỉ vào Âu Dương cùng ông ra thành càn rỡ kêu gào, bất quá lời nói mới nói đến một nửa liền đột nhiên im bặt. Cầm đầu cường đạo đầu lĩnh rất là bất mãn, cảm thấy bị yếu đi thế, hướng bên cạnh tiểu đệ sử cái âm ngoan ánh mắt, tiểu đệ lập tức qua đi hung hăng đẩy đem kêu gào nam nhân, ngươi người cầm, có phải hay không? Lời nói. A. Cáo mượn oai hùm răng rãy biến thành tiêm lệ kêu thảm thiết.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 rút bất động, sau đó hắn kinh tủng phát hiện, không chỉ là hai chân, chính là tay cùng thân thể đều nhúc nhích không được. Nam nhân mặt nháy mắt liền trắng, mà hắn sở dĩ vô pháp nhúc nhích, là bởi vì có tô sướng, âu dương, vông ra thành ba cái ngũ cấp cao thủ đồng thời đối hắn tiến hành áp chế. Hiện tại thế đạo đã như vậy rối loạn, các ngươi đam cặn bã này thế nhưng còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chính là có các ngươi này đó bại hoại, nhân loại mới càng ngày càng ít, quả thực chết không đáng tiếc. Âu Dương trong tay rầm rạp dây nhỏ ở không trung điên cuồng loạn vũ, rồi lại không có một cây thắt, theo cuối cùng một chữ rơi xuống, rầm rạp tuyến hướng tới cường đạo đầu lĩnh bay vụt qua đi. Nháy mắt huyết nục văng khắp nơi, trừ bỏ một viên hoàng trình đầu, thân thể bị cắt số tròn ngàn khối thịt khối. A, một đám tiểu đệ trơ mắt nhìn bọn họ cường đại nhất dựa vào liền ra tiếng cơ hội đều không có, liền đã chết cái thấu triệt, hoảng sợ sau này buôn đảo, lưu một cái người sống, mặt khác toàn giết. Âu Dương sắc mặt âm trầm nói. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết thẳng tới phía chân trời. Nơi xa cường đạo phát hiện bên này không thích hợp, muốn lái xe đảo tẩu, vông ra thành như thế nào làm cho bọn họ như ý, thú nhận bốn điều thật lớn phong long cuốn đem phía trước con đường lập kín. Hướng đến mò một chiếc xe trực tiếp bị cuốn thượng không trùng, mặt khác chiếc xe vội vàng phanh xe, mảnh đánh tay lái muốn trở về khai, bị mặt sau xe đụng phải, cùng nhau vọt vào phong long cuốn. Tránh được phong long cuốn lại cũng đã không có chạy trốn lộ, bọn họ nơm nớp lo sợ xuống xe.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 Mới mẻ thịt đối bọn họ mà nói lực hấp dẫn cũng không lớn. Nam nhân tuy rằng đau mình không thôi, nhưng ngẫm lại dư lại những cái đó mới mẻ thịt bán đi kiếm cũng đủ hắn 7-8 năm ăn uống không lo, lại có thể bị an toàn đưa đến căn cứ, trong lòng hảo quá không ít. Khẩu súng dưới cùng thịt đều trang thượng những cái đó đoạt phỉ trên xe sau, lại đè nặng lưu lại người sống cái kia đoạt phỉ đi bọn họ căn cứ địa. Căn cứ địa bên trong đại bộ phận đều là nhất cấp dị năng, giả, không có gì sức chống cự, tạ nguyên hoa trực tiếp một đạo lôi đi xuống đem đại môn cấp bổ ra, bên trong người liền hoảng sợ, cùng dôi nhặng không đầu dường như kinh hoàng thất thố khắp nơi chạy tứ tán, kết quả đương nhiên là một cái không lậu đều bị bắt trở về. Theo sau, chương lễ ở một cái kho hàng tìm được rồi hơn 20 cái nữ nhân, này đó nữ nhân đều là bị trảo trở về, đại bộ phận tinh thần đã không quá bình thường. Cái kia dọa nước tiểu cường đạo lắp bắp nói, bọn họ lao đại quy củ là chỉ trừa nữ nhân, mặt khác bất luận già trẻ đều rết sạch, mà nữ nhân trừ bỏ lão đại coi trọng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 thân là nữ nhi các nàng ở trong nhà không địa vị nhưng nàng cho rằng nàng cùng tiểu muội lại thế nào cũng là bọn họ cháu gái nữ nhi tỷ tỷ là người một nhà chính là đương mặt thế bùng nổ sau nàng ở lôi chỉ dưới sự bảo vệ vội vàng về đến nhà tuổi ra đồng mãi mãi đều không có việc gì nàng kia đóa hoa giống nhau tiểu muội lại không có đồng người nhà lập loè này từ chỉ ham hồ nói muội muội là biến thành kia đồ vật nhưng nàng rõ ràng từ bốn người trên mặt thấy được rõ dạng, chỉ là vẫn luôn tìm không thấy chứng cứ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 Tiểu Lệ đồng dạng dọa choáng váng đồng ba đồng mẹ run run rẩy rẩy, không thể tin được nhìn Đồng Bạch Lệ, cho rằng chính mình nghe lầm. Từ hôm nay trở đi, các ngươi sống hay chết cùng ta một chút quan hệ cũng không có, ai dám lại rình dập ta hoặc là ỷ vào ta làm cái gì ghê tởm sự, ta sẽ thân thủ đem các ngươi đẩy mạnh tang thi đôi, cùng ta kia đáng thương nhị muội đi làm bạn, không sợ chết, các ngươi liền tới thử xem." Đồng Bạch Lệ ngữ khí lạnh lạnh uy hiếp nói. Đánh kia về sau, đồng người nhà là hoàn toàn an tĩnh xuống dưới.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 Trước 120 chạm tờ 120. Hà Văn Lâm không biết vì cái gì đại biểu tỷ sẽ đơn độc một người lưu lạc đến nơi đây, là cùng đại cứu bọn họ đi rời ra, vẫn là đại cứu bọn họ toàn biến tăng thi, chỉ có nàng một người còn sống. Bất quá này đó nàng cũng không có hứng thú biết là được. Từ trước vốn dĩ chính là không thế nào quen thuộc thân thích, sau lại đại cứu một nhà vì ba chiếm nàng cha mẹ di sản, mạnh mẽ tham gia nàng sinh hoạt, lại không chịu đối xử tử tế nàng.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 Nàng cũng là người bị hại, Trần Di cái này lao bà chính mình qua đến hảo, như thế nào có thể thể hội các nàng những người này khổ, lại dựa vào cái gì đều xem thường nàng, nhục nhã nàng. Nếu là thay đổi trước kia đại biểu tỷ khẳng định sẽ xông lên đi cùng Trần Di đánh nhau, nhưng mấy năm nay nàng đã trải qua rất nhiều hắc cá một mặt, biết thế đạo sớm không phải trước kia nàng biết nói, nếu là nàng dám đối với Trần Di động thủ, tuyệt không có kết cục tốt. Nàng không dám, nàng sợ chết, cho nên một ngụm ngân nhà đều mau cắn, cũng chỉ có thể chịu đựng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 liền tính không thể giống Trần Di như vậy phong cảnh, nhưng cũng có thể tiến hậu cần bộ, bằng cái đoàn xe dị năng giả. Nói không chừng đến lúc đó Trương Lễ cũng có thể đối nàng nhìn với con mắt khác, đến lúc đó nàng làm sao sầu báo không được thủ. Không sai, đại biểu tỷ cấp bách muốn ở cái này đoàn xe bạn thượng một nam nhân, vẫn là cái có thể nói chuyện được nam nhân, không phải không có nguyên nhân. Nàng làm hết thể đều là vì đi tìm nàng thân muội muội báo thủ. Lúc trước Hạ Văn Lâm đem phòng ở thu hồi đi sau đại cứu một nhà nhật tử liền không dễ chịu lắm. vốn dĩ đại cứu ra cũng chỉ có đại cứu một cái có thể kiếm tiền, mợ cả là cái gia đình bà chủ, ở nông thôn thời điểm còn có thể dưỡng dưỡng gà vịt, nuôi heo, xuống ruộng giúp giúp việc nhà nông. tới rồi trong thành sau, này đó cũng vô pháp làm, chỉ có thể ở trong nhà hầu hạ một nhà lớn nhỏ ăn mặc. đại biểu tỷ, nhị biểu tỷ là càng không cần phải nói, hai cái đều vẫn là học sinh, lại hảo mặt mũi, cho tới nay đều đối ngoại sương hà văn lâm phòng ở là chính mình trong nhà.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 làm tiêu thụ dựa vào chính là một chiếc miệng, đại cứu miệng không lợi hại, nhưng là sẽ trang, trang thành thật, trang đứng đắn, cố tình có chút khách hàng còn liền ăn này một bộ, cái này làm cho cảm thấy đại cứu ra vẻ đạo mạo không ít đồng sự trong lòng thực khó chịu. Vừa lúc trong đó một cái xem đại cứu khó chịu đồng sự nữ nhi liền cùng nhị biểu tỷ cùng cái trường học, kia đồng sự bị đại cứu đoạt lấy vài lần khách hàng, sớm đối đại cứu ghi hận trong lòng, vừa nghe nữ nhi nói đặng tân hứng kỳ những cái đó lưu manh tìm được nhị biểu tỷ trường học đại não.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 Sẽ không đi vì sao văn lâm bên bực kẻ yếu, nhưng trong lòng đều có một cây xương, đối đại cứu một nhà thực khinh thường, ngầm cũng sẽ tranh cãi, kia đồng sự dễ như trở bàn tay liền nghe được muốn, ngày hôm sau liền toàn cấp tuyên truyền đi ra ngoài. Lúc này trong công ty người đều đã biết đại cứu một nhà chiếm trước chính mình ngoại chất nữ phong ở, đem ngoại chất nữ đuổi ra ra môn thiếu đạo đức hành vi, đại cứu kia tầng giả đứng đắn ra cũng bị lột cái sạch sẽ, đồng sự khinh bị, khách hàng chán ghét, không có khách hàng, lại là phi quấn thân. Công ty quyết đoán lấy đại cứu ảnh hưởng công ty hình tượng vì tử, sa thải đại cứu. Không có đại cứu kiếm tiền con đường, trong nhà tiền lập tức liền khẩn trương lên. Mợ cả khóc thiên thưởng địa mắng Hà Văn Lâm, đại cứu cảm thấy ở bên ngoài ném đại mặt, suy sút buồn đầu uống rượu không chịu đi ra ngoài tìm công tác, đại biểu tỷ bởi vì không nghĩ đối mặt đồng học chế nhạo cùng cười nhạo ánh mắt, liền học cũng không đi thượng, liền ngốc tại trong nhà, mỗi ngày cùng mợ cả cùng nhau mắng Hà Văn Lâm.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 Sau này là phải đi giáo dục lộ tuyến, đại biểu tỷ có thể không biết xấu hổ, nhị biểu tỷ lại vẫn là muốn cùng đồng học xử lý tốt quan hệ. Đặng Tân Kỳ bọn họ mang đi ảnh hưởng cùng đại cứu đồng sự nữ nhi mang đến kế tiếp phiền thoái, nhị biểu tỷ là phí thật lớn một phen công phu mới đè ép đi xuống, nơi nào có thể lại làm mợ cả cùng đại biểu tỷ hỏng rồi chuyện của nàng. Phí chút miệng lưỡi cuối cùng đem mợ cả cùng đại biểu tỷ khuyên ngăn tới. Mặt thế bùng nổ ngày đó, đại biểu tỷ người một nhà trừ bỏ nhị biểu tỷ sáng sớm ra cửa. Ba người đều ở trong nhà, dị biến phát sinh thời điểm đại biểu tỷ còn đang nằm mơ, trong mộng hà văn lâm thi rớt, bán phòng ở tiền tuần bồi, sau đó bị những cái đó du côn buộc đi chụp tam cấp phiến, thanh danh hôi thối không ngửi được, sau đó, đã bị đại cứu tức giận tiếng kêu bừng tỉnh. Mở cửa vừa thấy, lại là sắc mặt xanh trắng, đầy miệng là huyết mở cả điên cuồng cắn đại cứu. Đại cứu say rượu còn không có hoán lại đây, bị mở cả cắn hai hạ, sinh sôi từ trên người cắn hạ hai khối thịt